ở phía trên cùng tam lang trắng án chính là n ô n ca mỗi ngày mong đợi nhất sự tình ngay hôm đó từ mỹ khiến cho n ô n ca đều đã quên thế gian này còn có hai cái gọi ác giao long cùng liệt tồn tại cho nên oan ra ngõ hẹp lại lúc gặp mặt n ô n ca nhìn xem ngồi ở trước mặt ác giao long lại có loại vật đổi sao rời cảm giác ai thế giới còn không có đi một vòng đâu làm sao lại lại trả mặt n ô n ca đối với ác giao long có bóng ma trông thấy nàng liền muốn trốn nhất là lần này tam lang cùng các thôn dân đi sơn động dưới đáy xem xét nơi đó yêu ma liền nàng một người tại phơi nắng đâu không có tam lang ở một bên nôn ca đều muốn sợ hai đến hai chân run lên bất quá làm nàng ngoại ý muốn chính là ác g i a o long cũng không có đi lên liền động thủ mà là hỏi nàng tiến dai rồi đây coi như là chào hỏi sao nghe khẩu khí không quá giống a nôn ca gật gật đầu mặc dù đáy lòng sợ hãi nhưng vẫn là ác thanh ác khí uy hiếp cho nên ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta áp dao long s u i cười một tiếng đi lên cầm lên nôn ca bả vai liền đi nôn ca nhớ kỹ trước kia áp dao long chính là như vậy sách liệt con kia x u ấ t sinh lông lá có đôi khi liệt bả vai sẽ còn bị ra hỏa này nằm ngón tay cầm ra lỗ máu nôn ca đến cùng cũng không dám xuất chiêu trước cố giả bộ chấn định tiếp tục uy hiếp uy uy uy quân tử động khẩu không động thủ có lời cứ nói đ ừ n g đụng ta nhưng rất nhanh nàng nói không ra lời à đầu này áp dao long mang theo nàng nhanh chóng hướng phía trước vọn quả thực cùng phi thiên không có khác nhau nàng một cái cây sợ độ cao á á á chờ n ô n ca bị ác dao long ném trên mặt đất thời điểm cả cái cây đều không tốt nào ở bên cạnh ôm một cây nhỏ cây ói lên ói xuống ác dao long thanh âm ở sau lưng nàng vang lên ngươi cùng liệt đến tột cùng quan hệ thế nào nôn ca từ không gian của mình bên trong lấy ra một bình thuần lộ rót hai cái cái này mới phát giác được dễ chịu chút nàng nghe vậy quay đầu nhìn chăm chăm ác dao long ta cùng hắn có thể có quan hệ gì ác dao long mới bước đến gần n ô n ca nhìn chăm chăm nàng t i nôn lên dai, k h g ca ó kế t h ừ h u y ế t mắt ạ c chi lực.、Nôn、ca h lướt Nôn m huyết mạch chi lực ngươi sẽ không cho là ta là thần thú đi ta chính là một gốc phổ thông cây áp dao long đ ố n g nhiên lại bắt lấy nôn ca cánh tay lôi kéo nàng muốn hướng trước mặt đi đến ngươi thả ta ra chính ta sẽ đi nôn ca cánh tay đều sắp bị da hỏa này tốn đoạn mất thật không biết con kia x u ấ t sinh lông lá là thế nào chịu đựng da hỏa này cũng may áp dao long thật đúng là đem nàng thả mở nôn ca vừa đi theo nàng hướng trước mặt đường núi mà đi một bên không để lại dấu vết dò xét bốn phía c h ư n g một nghìn năm trăm chín mươi sáu tiểu thụ thụ nha bò qua sườn núi nhỏ lại đi một đoạn con g con g quấn quấn tiểu lộ liền thấy phía trước gian nào rất dễ thấy phòng trúc cái này bốn chu thị cái non xanh nước biết nơi tốt tiểu khê bốn lượn xuyên qua đá c ộ i mặt đất tiểu khê bên kia là một mảnh xanh mơn m ư n rừng trúc nơi xa nhưng là núi non trùng điệp thay nhau nổi lên dây núi nôn ca cùng tam lang đi rồi nhiều như vậy địa phương thật đúng là không có đi tìm loại người này ở giữa tiên cảnh ở qua đâu nôn ca không nghĩ tới á c g i a o long cùng cái kia x u ấ t sinh lông lá còn có tốt như vậy nhàn hạ thoải mái nàng hâm mộ nói cái này phòng chúc là ngươi đóng sao thật thật đẹp nàng như thế khen chủ yếu là muốn cùng á c g i a o long hòa hoãn một chút quan hệ á c g i a o long lạnh hừ một tiếng ngay tại n ô n ca cho là nàng hòa hoãn quan hệ thất bại thời điểm á c g i a o long còn nói hắn đóng nôn ca vậy hắn còn thật lợi hại a Ác dao o l nôn g liếc mắt mắt n ca dám nảy ra nàng góc tượng, muốn nảy nàng tượng, Nôn ra ca góc chết. luôn cảm thấy nàng cái này ánh mắt lạnh xiu xiu mang theo đào quang kiếm ảnh rụt đầu một cái không có ý định lại cùng đầu này giỏi thay đổi dao long đáp lời đến phòng trúc bên ngoài còn không có đẩy cửa vào liền nghe đến tiếng ho khan là một loại tựa như muốn đem tâm can phổi đều phun ra ngoài tiếng ho khan dữ dội nôn ca nghe thanh âm này bước chân dừng lại liệt tiếng ho khan g i a hỏa này bất quá là rơi xuống một lần nước làm sao ho khan còn chưa tốt cái này tiếng ho khan thực sự quá khó nghe liên ngôn ca nghe đều cảm thấy nhẫn nhịn không được luôn cảm giác mình tâm cũng đi theo cái này tiếng ho khan nắm chặt đi lên nàng liếc mắt đã nhanh chân vào nhà ác giao long gia hỏa này biết rõ liệt thân thể m ạ n h mai lại còn thải bồ ác như vậy quả nhiên là đầu xấu yêu theo sát l ấ y tiến vào phòng trúc bên trong có lẽ là cái này phòng trúc tứ phía mang cửa sổ nguyên nhân trong phòng ngược lại không âm u trên giường nam nhân gương mặt kia rất rõ ràng ra hiện tại nôn ca trước mặt nam nhân vẫn như cũ g ầ y yếu nhưng lần này không chỉ g ầ y yếu trên mặt hắn thậm chí đều có tử khí nôn ca là thực vật có thể nhạy cảm cảm giác được mục nát chết khí tức nàng mặc dù là cây lại không thích loại này mục nát chết khí tức cảm giác được trên thân nam nhân tử khí một khắc này nàng theo bản năng liền muốn lui về phía sau rời xa có thể bước chân lại không tự chủ được chậm rãi một từng bước đi tới bên giường nam nhân uống ác dao long uy hạ nước c h ậ mấy m hơi thở lôi kéo áp dao long tay nói a dao ta tỉnh đến không nhìn thấy ngươi còn tưởng rằng ngươi bỏ lại ta rời đi áp dao long ném ra tay của hắn xoay người đi chậu rửa mặt đỡ tử thượng lấy khăn mặt ướt nhẹp giúp hắn lau mặt trong miệng giọng điệu lại bất thiện ta ngược lại thật ra nghĩ vứt xuống ngươi đây có thể tưởng tượng ngươi muốn là chết ta liền có thể nhặt đến một bộ phượng hoàng sương ta sao có thể bỏ được rời đi liệt có chút ngẩng đầu lên đảm nhiệm áp dao long lực tay cực lớn cho hắn lau mặt nôn ca nhìn đến rõ ràng hắn gái kia mặt tái nhuận đều bị ác dao long xoa ra máu đỏ tia ác dao long lau xong mặt của hắn quay người muốn đi liệt giữ nàng lại thủ đoạn trên người ta đã không có phượng hoàng sương ác dao long cười nhạo không có phượng hoàng sương ta liền đem ngươi da lông nghiền xương thành tro cốt nhục nương ăn liệt buông tay nàng ra cổ tay cười nói được hắn nhìn chăm chú lên ác dao long trong mắt dịu dàng quấn quýt si mê cương chiều bất đắc dĩ ác dao long tại trên mặt hắn cọ sát ra máu đỏ tia rất nhanh liền cởi tận mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ liền ngay cả trên môi đều không có nửa điểm huyết sắc nhưng hắn nhìn qua ác dao long ánh mắt sáng như vậy sáng như vậy khiến cả người hắn tựa như đều thần thái s a n g láng nôn ca vô ý thức đưa tay che ô h u n g khẩu nàng cảm thấy nơi đó đột nhiên cực đau lại lại không biết vì cái gì mà đau chương một nghìn năm trăm chín mươi bảy tiểu thụ thụ nha ác dao long hừ một tiếng không muốn bị ta ăn hết ngươi tốt nhất sống lâu một điểm l i ê n nói được hắn mỉm cười nhìn qua ác dao long bóng lưng phát giác được ác dao long lại muốn quay người hắn lúc này mới rời ánh mắt rơi vào n ô n ca t r ê n thân a dao mang người đến n ô n ca nhẹ gật đầu nàng kỳ thật hẳn là đối với cái này x u ấ t sinh lông là không có nửa điểm đồng tình tâm thậm chí ước gì hắn chết sớm sớm siêu sinh có thể cũng không biết vì cái gì nhìn thấy hắn bộ dạng này nàng hoàn toàn không cách nào cười trên nôi đau của người khác liếc mắt mắt n ô n ca nơi bả vai mấy cái kia lô máu liệt còn nói a giao khí lực tương đối lớn điểm trời sinh ngươi chớ để ở trong lòng nôn ca mới không cảm thấy ác g i a o long cào nát bả vai nàng là vô ý nhưng cũng không tốt cùng hắn một cái bệnh hoạn xoắn suýt loại chuyện này nôn ca chỉ có thể tiếp tục trầm mặc ngược lại là một bên ác g i a o long nói ta là cố ý cào nát bả vai nàng lần sau gặp nàng ta còn bắt ngươi phải chết ta cũng đem nàng nhấn chết làm cho nàng cái này cố nhân đi cùng ngươi cùng nhau chết nôn ca áp dao long giọng điệu này cũng không giống như là nói đùa nôn ca tiếp tục trầm mặc tự giác nói cái gì đều vô dụng mà lại cũng không muốn nói chuyện ngực có chút chăn chắn khó chịu rất khó chịu nàng mặc dù túi thấp đầu có thể lực chú ý trên giường liệt trên thân nàng có thể phát giác được trên người hắn đã có tử khí hắn đ â y rốt cuộc là thế nào yêu quái tuổi thọ dài như vậy dài như thế bọn họ lúc này mới mấy chục năm không gặp mà thôi có lẽ trong nhân loại chính là cả đời có thể đối yêu tới nói mấy chục năm trong nháy mắt một cái trước mắt hán hán cái này mấy chục năm phát sinh cái gì rồi làm sao lại thành bộ dạng này ngược lại là liệt bất đắc dĩ hướng nôn ca cười cười hỏi nàng nam nhân kia hắn tốt hay không tốt với ngươi tam làm sao nôn ca nói hắn là nam nhân ta hắn đối với ta rất tốt vậy là tốt rồi liệt muốn nói lại thôi nôn ca gặp hắn thật lâu không nói lời nào bầu không khí có chút xấu hổ ánh mắt liếc qua liếc mắt mắt đầu kia ác dao long ngồi ở trên cửa sổ đung đưa hai chân thật dài đen cái đuôi thì tại phòng bên ngoài trong rừng cây quét ngang gặp nôn ca ánh mắt bay tới ác dao long hướng nàng nhe răng cười một tiếng hung tợn mang theo điểm cảnh cáo ý vị một chút cũng không có liệt trước mặt t i ể u m ị động lòng người thật sự là lại hung lại ác nôn ca lập tức thu hồi ánh mắt hỏi liệt người ta thật sự là cố nhân liệt cũng không tính là cái này lời gì hắn trước kia cũng không phải nói như vậy nôn ca mục mang nghi hoặc nhìn qua hắn liệt cười cười còn nói ta trước kia có từ ngươi gốc cây trải qua vậy sẽ ngươi còn không có khai linh trí cho nên không nhớ rõ ta cái này nói tựa như một cây một thú ở giữa không có nửa phần gốc mắc nôn ca nhìn hắn chằm chằm thật sao liệt gật đầu có thể nôn ca cũng không tin vô ý thức cảm thấy không phải như vậy nôn ca tiếp tục hỏi ngươi lần trước còn nói ta là thiên diễn thần mục ta hống a giao chơi liệt nợ nụ cười cười không có vài tiếng liền trầm thấp ho khan ngồi ở cửa sổ cái khác gác giao long nghe được hắn ho khan ngay lập tức nghĩ chạy tới có thể chân vừa sờ tại mặt đất lại hơi không chậm rãi ngồi xuống lại nôn ca đã ngang nhiên xông qua ngồi ở bên giường đưa tay vỗ liệt phía sau lưng nàng nói ngươi cái này ho khan làm sao chả không có tốt là bởi vì ta lần trước đem ngươi đạp vũng nước sao nàng một cái cây xưa nay không sát sinh liền ghét nhất con kiến đều không có nghiền chết qua một con nếu là cái này x u ấ t sinh lông lá bởi vì nàng chết rồi nôn ca hơi ngẫm lại liền khó chịu đến cực điểm ý niệm này vừa ra nàng cũng coi như rõ ràng tại sao mình từ vào cửa bắt đầu liền khó thụ như vậy Trước 1598, tiểu có gian nói thụ thụ nha, nhân gian có câu nói gọi ta không nhân, gọi giết bá nhân, bá nhân lại lông lại vì ta mà chết. Coi như cái này xuất sinh bị không phải l i ệ t ngược lại là đáp lại dứt khoát rơi trong nước còn không đến mức đem ta biến thành dạng này hắn như thế một lần ứng nôn ca vụng trộm nhẹ nhàng thở ra không phải là bởi vì nàng là tốt rồi mặc dù không phải là bởi vì nàng có thể nàng tâm tình vẫn như cũ không có cách nào tốt nôn ca lại liếc mắt ra hỏa này mà tái nhợt thấp giọng hỏi vậy vậy là chuyện gì xảy ra một cái đơn giản ho khan chị không hết sao tam lang tam lang hắn cũng hiểu dược lý hắn đã chữa rất nhiều sinh bệnh người bằng không ta để hắn cho ngươi nhìn một cái không cần Á giao cũng cho ta mời qua rất nhiều làng trung liệt nói đến đây nhìn phía ngồi ở trên cửa sổ á c g i a o long á c g i a o long chơi lấy cái đuôi xoắn tới c h ú ố c diệp tử nghiêng đầu dường như đang nhìn bầu trời bên ngoài ước chừng bởi vì là đầu màu đen g i a o long á c g i a o long rất thích mặc trang phục màu đen giờ phút này nàng chính là một thân màu đen váy dài váy dài đơn giản lưu loát có thể nàng ngũ quan vũ mị thân thể phong dính dù là đơn giản một thân váy đen cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra nàng tiểu mị diễm lệ dung mạo liệt đáy mắt nồng tình giống như mật nhưng ở ác dao long phát giác trước đó hắn thu hồi ánh mắt đối đầu n ô n ca ánh mắt hắn cười cười về sau ngươi nhiều hơn chiếu cố a dao hắn cái này lời còn chưa nói hết ác dao long nhấc chân đạp mạnh cửa sổ nàng quay đầu c h ừ n g mắt liệt kêu to ta đường đường giao long cái này giữa thiên địa mặc ta du đãng không cần người khác chiếu cố ngược lại là ngươi lo lắng nhiều một chút n g ư ơ i đi rồi ta có thể hay không đem nàng ép thành cây cha liệt đối đầu nàng khí n ộ ánh mắt cũng không nói chuyện cứ như vậy ánh mắt nhu nhu nhìn qua nàng ác dao long tức giận đến ngực chập trùng có thể đối bên trên hắn như vậy ánh mắt lại một câu đều cũng không nói ra được nôn ca đối với ác dao long cái này đột nhiên bạo khởi sợ hai đến một cái giật mình nhưng ngay lúc đó nàng liền phát giác đầu này ác dao long đã vậy còn quá âm thầm lại thuận theo x u ố n g dưới thật sự là kỳ quá thay nôn ca rụt lại đầu để cho mình nhận hình liệt nhìn hướng nôn ca a g i a o có con của ta về sau có thể gọi ngươi một tiếng cô cô cái này tiện nghi cô cô nôn ca một chút đều không muốn đương nhưng á c g i a o long ở một bên nhìn chằm chằm cầu sinh dục làm nàng ứng thanh được á c g i a o long cùng x u ấ t sinh lông lá hai cái đứa bé sẽ là cái gì x u ấ t sinh lông lá nguyên hình là phương hoàng bọn họ sinh ra là chứng vẫn là g i a o long nôn ca hậu chi hậu giáp phát hiện cái này tiện nghi cô cô nàng cũng không phải là như vậy bài s í c h á c g i a o long ở một bên lại gọi cậu thí cô c ô ngươi muốn là chết đứa nhỏ này ta cũng sẽ không cần liệt bất đắc dĩ nói với ngôn ca ngươi đi ra ngoài trước một hồi ta cùng á g i a o nói mấy câu cái này trong phòng bầu không khí quỷ dị mà lại liệt thỉnh thoảng tiếng ho khan dữ dội nghe ngôn ca trong lòng thực đang khó chịu nàng thật ước gì ra ngoài tránh một hồi nhưng mà ra phòng trúc đứng tại phòng trúc bậc thang chỗ ngôn ca nhưng lại không tự chủ được d ứ n g bước lại cũng không đi xa trong phòng tiếng ho khan thỉnh thoảng chuyển tới mặc dù cái này tiếng ho khan cực lực tại bị đè nén có thể mỗi một tiếng đều giống như muốn đem ngũ tạng lục phủ ho ra đến t h ở kịch liệt liệt nôn ca có chút mờ mịt nhìn qua phía trước cái kia tùy phong quét d ừ n g trúc nàng ra phong trúc không chỉ có không có dễ chịu điểm tâm hoảng sợ ngược lại càng thêm khó chịu x u ấ t sinh lông lá thật sự phải chết sao sẽ chết sao trong phòng đột nhiên truyền đến bành một tiếng vang thật lớn nôn ca s i ê u một cái vọt vào chương một nghìn năm trăm chín mươi chín tiểu thụ thụ nha áp dao l o n g quỷ gối trước giường nàng dưới đầu gối mặt m ộ t sàn nhà đều bị nàng đầu gối đập thành mảnh vỡ cho nên cái này một tiếng vang thật lớn là áp dao l o n g quỷ gối trước giường phát ra thanh â m sao đây là trước giường huấn vợ không nghĩ tới nhìn như yếu xúc sinh lông lá phu cương rất châu a nôn ca cảm thấy loại này hình tượng không thích hợp bản thân nhìn đang nghĩ ngợi bất chi bất giác lại lui ra ngoài áp dao long đột nhiên cái đôi vung ra đến đem nôn ca c u ố n lấy lập tức liền đem nôn ca c u ố n tại trước giường tay nàng bóp lấy nôn ca cổ có chút ngựa đầu hồng hồng con mắt hung tợn nhìn chằm chằm liệt liệt sát mặt trắng bệnh trước giường có một bãi tử vết máu liền khoe miệng của hắn trên thân cũng có huyết hẳn là ho khan mang ra nôn ca bị ác dao l o n g bóc cổ lúc đầu vừa hãi vừa sợ nhưng nhìn đến liệt vết máu ở khoe miệng nàng đầu lập tức một ngộng cây giác quan n g ạ y cảm nàng có thể cảm giác được liệt trong thân thể sinh khí đã không có bao nhiêu hắn giờ phút này thân thể càng giống là cái cái s à n g vô số sinh khí đều tại tứ tán s ó i mòn có lẽ không bao lâu trong thân thể của hắn sẽ không có nửa điểm sinh khí rõ ràng rõ ràng trước kia thân thể của hắn không phải như vậy nôn ca kinh ngạc vô cùng chừng mắt liệt thậm chí ngay cả mình bị ác dao long nắm ruốt cổ sự t ì n h đều không để ý đến ngươi nếu là dám chết ta liền giết nàng a liệt ngươi đừng cho là ta thể liền sẽ không động nàng liệt d ư ơ n g mắt nhìn qua ác dao long hắn há hốc mồm lại không nói chuyện mà là đưa tay đầu ngón tay kéo lên áp dao lòng ống tay áo a dao thanh âm hắn nhẹ nhàng lại rất nhu rất mềm giống như là trong miệng phát ra không phải hai chữ mà là lưu luyến tại trên đầu lưỡi mật hắn đưa tay vớt ve nàng thật dài đủ mọi màu sắc bím tóc ngoan áp dao long nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm đáy mắt tất cả đều là nước mắt ý nàng manh d ơ tay đào hướng nôn ca trong lòng vị trí thiên d i ệ n thần mộc tâm có thể khởi tử hồi sinh ta nhất định phải nàng cứu ngươi nàng nhìn c h ầ m c h ầ m nôn ca ngực trong mắt vỡ toang ra quật cường ánh sáng sáng tỏ ta nhất định phải nàng cứu ngươi tay của nàng bắt vào nôn ca trong lòng nôn ca chỉ cảm thấy mình một nháy mắt đau thân thể thật giống như bị bóp thành thật nhiều cánh nàng theo bản năng nghĩ đưa tay đi bắt ác dao long quay tiến ngực nàng tay nhưng ngay lúc đó nàng nghe thấy ác dao long gọi tại sao không có tâm ác dao long nhìn c h ầ m c h ầ m nôn ca trong mắt kiên quyết biến thành kinh ngạc lập tức tất cả đều là tuyệt vọng ngươi tại sao không có tâm ngươi tại sao không có tâm tâm của ngươi đâu tâm của ngươi đi nơi nào nàng mang huyết tay nắm lấy n ô n ca bả vai dùng sức lay động yêu mị xinh đẹp mỹ nhân mặt giờ phút này giống như điên cuồng tâm đâu tâm đâu tâm của ngươi đâu ngươi đem tâm g i ấ u ở nơi nào rồi mau nói mau nói n ô n ca rất đau đau liền tư duy đều nhanh không có nàng có chút ngốc trệ t r ừ n g mắt gác dao long không đứng ở động n ô i đỏ tâm đâu nàng không có tâm sao làm sao có thể t â y trúc giống ruột không có tâm còn bình thường có thể nàng là cái cây đ ạ t ruột cây không có khả năng không có tâm áp dao long lại bỗng dưng kịp phản ứng đưa tay lại hướng nôn ca một bên khác ngực c h ộ m tới tay của nàng cương t r ả o tiến nôn ca ngực tam lang kiếm nhanh như thiểm điện đâm về lồng ngực của nàng không muốn nôn ca vô ý thức gọi có người muốn nhanh hơn nàng một bước là liệt hắn đem áp dao long kéo dùng thân thể ngăn cản tam lang một kiếm áp dao long trở tay ôm lấy liệt đem liệt ôm vào trong ngực cùng một chỗ ngã ngồi trên mặt đất a liệt a liệt nàng g à o khóc nàng không có tâm nàng không có tâm nàng tựa hồ cái này mới phát rắc liệt ngực cái kia kiếm lỗ thủng đưa tay rung động rung động che đi lên t r ư ớ c một nghìn sáu trăm tiểu thụ t h ủ nha một k h ắ c trước còn đang khóc lớn ác dao long nàng thanh em ngừng lại l u ô n cuống mà lại bất lực chừng mắt liệt nàng mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt nàng cặp kia yêu mị đôi mắt giờ phút này đỏ rừng rực chật vật mà yêu ớt a liệt a liệt có thể nàng khét gọi lập tức lại trở thành tiếng khóc vì cái gì nàng khóc hỏi vì cái gì tâm của ngươi đâu ngươi làm sao cũng không có tâm đừng khóc liệt đưa tay xoa khỏe mắt nàng nước mắt nhưng nước mắt lại càng lau càng nhiều áp dao long nhìn c h ầ m c h ầ m hắn khóc hỏi ngươi có phải hay không là sớm biết nàng vô tâm ngươi đã sớm biết nàng không có tâm đúng hay không l o n g của nàng đi nơi nào tâm của ngươi đi nơi nào liệt lôi kéo tay của nàng c h ầ m rãi xiết chặt hắn nhìn qua mặt mày của nàng nhìn qua nàng hồng hồng môi sau đó đưa nàng tay đẻ ở tại môi của mình một bên hôn suy yếu thanh âm nhẹ nói a dao người thật xinh đẹp hắn đã từng tưởng tượng lấy đem vô số mỹ nam mỹ nữ bỏ vào trong túi hắn từng thấy một cái yêu một cái gặp mười cái yêu mười cái đã từng hào tỉnh trang trí muốn thành lập một cái tất cả đều là mình c h o yêu vô địch hậu cung khi đó nói câu kia ta yêu hai mươi đặc biệt đặc biệt dễ dàng hắn từng yêu tùy ý c ũ Nguyên y ê t ù tính.、Cho、tới tới, một tâm không nghĩ tới, có một ngày như vậy, hắn sẽ dùng Cho có giờ đi bây vậy, y sẽ u một g trong miệng nghìn ư ờ i Hiện tại, vạn lai ầ n câu t yêu n g ư lại chân u ố i cùng cũng k ô n nào đem yêu chữ nói ra miệng. Nguyên g cách chữ c h đem yêu lai, ra chính yêu một cái người người thời điểm thậm chí còn sợ mình yêu biến thành người kia gánh nặng thậm chí liền ngay cả cuối cùng muốn hôn hôn môi của nàng ý nghĩ thế này cũng, cũng không dám lại biểu hiện ra ngoài liền ngay cả hôn nàng ngón tay đều là lòng tràn đầy thành kính cùng vui vẻ hắn nhìn qua nàng ánh mắt xinh đốc giống như muốn đem mặt mày của nàng tất cả đều rơi ở linh hồn của mình bên trong a dao ngươi lúc cười lên đặc biệt thật đẹp ngươi nếu là dám chết ta lập tức giết nàng ta không chỉ giết nàng sẽ còn đem hải tử giã giết chết ngươi nếu là dám chết ngươi nếu là dám chết liệt không có lại nói tiếp hắn rủ xuống mắt đôi mắt chậm rãi hợp bên trên con kia nắm chặt lấy á c dao l o n g tay cũng vô lực nối lòng mở ngươi làm sao dám ngươi làm sao dám á c dao long khản giọng kêu to ta giết nàng ngươi lại không tỉnh lại ta liền giết nàng có thể nàng người trong ngực không còn có mở mắt liệt thân thể từng điểm một biến thành á n h điểm sáng màu xanh lục hướng cái này phiến giữa thiên địa tàn đi nôn ca thấy được mặc dù thân thể đau tựa như đã chia năm xẻ bảy mặc dù còn đang bởi vì ta vô tâm mà hoảng sợ không biết làm sao mặc dù bị liệt cứ như vậy chết mất sự tình khiếp sợ đến có thể nôn ca nhìn thấy những cái kia màu xanh lá liền muốn bốn tản mát oanh quang theo bản năng đưa tay những cái kia màu xanh lá á n h quang giống như là nhận triệu hoán đ ị a toàn bộ chạy vào trong thân thể của nàng ác dao long cũng không nhìn thấy những cái kia á n h quang trong ngực nàng trong nháy mắt giống t u y ế t vốn là ôm liệt nàng liền giữ vững một cái hư ôm tư thế nàng nhìn mình lom lom trống rông trong ngực thân xác sợ sệt như vậy một cái trước mắt sau một khắc quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m nôn ca nàng hỏi tâm của ngươi đâu nàng thân xác bình tĩnh thậm chí có chút quỷ dị nôn ca cũng không biết mình vì cái gì không có tâm nhưng cảm giác được gác d a o long bộ dạng này thực sự kinh thuật nàng theo bản n ă n g về ta là cây đại khái đại khái là cây không có tâm một mực tại một bên ngu ngơ tam lang hắn giống như là đột nhiên kịp phản ứng sải bước đi đến ngôn ca bên người đầu tiên là uy ngôn ca ăn mấy hạt đan ă dược lại đem linh khi hướng ngôn ca trong thân thể đưa t r ư ớ c 1601, tiểu thụ thụ nha ác d a o long nhìn thấy tam lang biểu lộ dữ tợn nhưng trong miệng lời nói vẫn như cũ là nói với ngôn ca làm sao có thể thiên diễn thần m ụ c làm sao có thể không có tâm ngươi có phải hay không là đem trái tim cho cái này nhân loại có phải là đem trái tim cho hắn tựa hồ cảm thấy cái này suy luận phù hợp n à n g thân sắc mãnh liệt quanh thân tất cả đều là lệ khí trong tay một mảnh vạy thành trường kiếm hướng tam lang cùng nôn ca phóng đi ngoan ngoan giao ra thiên diễn thần m ụ c tâm bằng không thì ta muốn các ngươi chết không có chỗ trôn cũng là vào lúc này lan cổn u lôi thanh từ xa mà đến gần xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đi ra bên ngoài thiên không đen nghịt một mảnh vừa mới còn bầu trời trong trẹo thiên giờ phút này âm ú mây đen áp đỉnh điện tránh lôi minh một viên thiên lôi đột nhiên đập vào ác dao long dưới chân mặc dù không có làm bị thương ác dao long nhưng lại làm nàng nàng ánh mắt biến đổi giống là nhớ ra cái gì đó bên nàng đầu thần s ắ c tuyệt vọng nhìn chằm chằm thiên không trong mắt lệ khí toàn thành khủng hoảng sợ hãi sau một khắc nàng quay đầu tức giận nhìn chằm chằm luôn ca thanh âm thê lương hắn muốn ta lấy thiên đạo phát thệ như làm ra tổn thương ngươi sự tình liền làm ta quãng đời còn lại không còn nhớ kỹ hắn một phân một hảo nàng oán hận nhìn chằm chằm luôn ca trong miệng thì thảo làm sao có thể thiên đạo làm sao lại liền loại này phá sự đều muốn quản làm sao có thể giờ khác này ác giao long nàng thân sắc tuyệt vọng mà khủng hoảng têu i to thanh âm đau buồn phẫn nộ uỷ khuất hắn cố ý hắn biết ngươi vô tâm hắn biết ta sẽ đào tâm của ngươi hắn liền là cố ý, hắn cố ý dụ ta phát dạng này thể hắn biết thiên đạo sẽ ứng thệ hắn sao có thể dạng này hắn sao có thể dạng này cho phi yên diệt thi q u ố t không lưu l i ê n ngay cả lưu tại trong đầu của nàng những cái kia thuộc tại hai người bọn họ ký ức hắn cũng cùng nhau muốn thu về áp dao long trầm thấp khóc lên có thể vừa khóc thành tiếng lại phá lên cười người kia là nàng sợ về sau nhớ ký hắn là sợ nàng lại bởi vì hắn thương tình sao hắn cho là hắn là ai hắn cho là hắn là ai hắn dựa vào cái gì làm như vậy ác dao long muốn mắng hắn nghĩ bóp lấy cổ của hắn mắng hắn không muốn tự mình đa tình có thể hiện tại hắn liền thi cốt đều chưa từng lưu lại thậm chí không dùng đến thời gian qua một lát liền ngay cả nàng giờ phút này đối với hắn hận cũng cũng sẽ không lưu lại nôn ca nằm tại tam lang trong ngực ngực bị ác dao long tay q u ấ y máu thịt bé bẹ bét tam lang linh khí làm nàng vết thương đang nhanh chóng khép lại có thể đau đớn một chút cũng không có làm dịu nàng một mực nhìn qua như khóc như cười ác dao long ác dao long khóc giống lảo đảo m ấ y bước lui lại đem trong phòng t r ú c bàn đẩy té xuống đất t r ú c bàn là hắn làm hắn mỗi ngày đinh đinh đương đương trong phòng cái ghê ghê cái bàn lớn kiện món nhỏ tất cả đều là hắn làm bàn tử thượng kim khâu rổ bên trong là hắn làm một sấp tiểu y phục không có đứa bé thời điểm hắn sẽ trừ cá nướng thịt nướng chính là vì nàng may váy á o hắn sẽ chỉ luồn kim dáng vẻ làm nàng si mê hắn chuyên môn đinh làm một cái đại quý tử bên trong tất cả đều là hắn vì nàng làm y phục về sau có đứa bé hắn liền bắt đầu vì đứa bé làm quần áo tiểu y phụ cáo k h o á t phục phủ, xuân hạ thu đông các loại quần áo tưởng kiện rất nhiều rất nhiều hắn chăm làm không ngại áp dao long dừng lại khóc dừng lại cười nàng ánh mắt nhìn những cái kia xanh xanh đỏ đỏ đủ mọi màu sắc quần áo rơi lả tả trên đất trong đầu lại là hắn ngồi ở bên cạnh bàn làm quần áo hình tượng hắn luôn luôn làm lấy làm lấy liền nghiêng đầu hôn một cái nhìn ngây dại nàng, nàng dương giả tức giận chừng hắn hắn liền trải rộng ra làm một nửa quần áo hỏi nàng tốt không thật đẹp có đề nghị gì áp dao long mấy bước ngã nào h xuống đất đi ôm những cái kia quần áo đi ôm những cái kia hồi ức chương một nghìn sáu trăm linh hai tiểu thụ thụ nha trăm năm a dài như vậy dài như thế cùng một chỗ mỗi một ngày tựa như đều dài ràng giặc không b ở bến không có chém chém giết giết không có tầm bảo cũng không có tiến dai suốt ngày bên trong việc vụn vặt hoặc là cùng hắn cãi lộn hoặc là cùng hắn sinh khí thời gian nhàm chán như vậy lại một cái chớp mắt chính là trăm năm một r ă m năm thoáng một cái đã qua nhanh cũng không kịp trở về vị cùng với hắn một chỗ thời gian như vậy không thú vị là nàng sống ngàn năm qua nhất không thú vị thời gian có thể quay đầu đi nhìn trăm năm bên trong tất cả đều l à như mật đường thời gian ngắn như vậy ngắn như vậy trăm năm mỗi một ngày đều điểm mật mật chỉ là suy nghĩ một chút tựa như là ngâm vào mật bình có thể hiện tại liên dạng này thời gian hắn đều muốn đoạt lấy hắn là sợ nàng rơi vào mật bình bên trong lạc đường ra không được sao có thể nàng tình nguyện l ạ c đường cũng không muốn ném đi cái này mật bình quy ngồi dưới đất ác dao l o n g túi thấp đầu mặc dù không có khóc lớn đến đâu có thể ngôn ca lại nhìn rõ ràng nàng nước mắt cắt đứt quan hệ rơi vào những tiểu y đó nuốt vào mặt ngôn ca không biết mình thế nào nàng tựa như đối với ác dao long bi thương cảm động thân thụ chính nàng nước mắt cũng dừng không có ở đây lưu ngực nàng rõ ràng đã tốt lắm rồi vẫn như trước giống như là tại bị ác dao l o n g tay k h u ấ y động đau suất liên tục khí đều gian nan ầm ầm kinh thiên tiếng sấm tại ba người bên thai nổ tung tiếng sấm quá vác rội nôn ca đầu một nháy mắt đều bị chấn trống rỗng nàng bị tam lang chăm chú ôm vào trong ngực tam lang linh khí cũng là sau đó một khắc bao khỏa thân thể của nàng thân thể bị linh khí c h ă n ngập cuối cùng không đến mức bị tiếng sấm chấn đầu nào phát hội đợi tiếng sấm biến mất chân trời trĩu nặng mây đen cũng toàn tất cả giải tán những vân lai đó nhanh đi cũng nhanh vẫn như c ũ l a m thiên liệt dương bầu trời trong t r è o nếu không phải điếc thai tiếng sấm làm người chán còn đang run lên thấy đau nôn ca thậm chí đều coi là vừa mới cái kia mây đen che mặt trời điện tránh lôi minh đều là ảo giác nàng một lần nữa d ư ơ n g mắt đi nhìn ác dao long ác dao long quỳ ngồi dưới đất trồng trên mặt đất cái kia từng kiện tiểu y ỉ ề nàng không còn rơi lệ bởi vì túi thấp đầu nôn ca không nhìn thấy trên mặt nàng biểu lộ nhưng có thể rõ ràng cảm giác được vừa mới ác dao long quanh thân loại kia tâm tình bi thương đã biến mất cùng những cái kia mây đen nhóm cùng một chỗ tán không còn một mảnh quần áo xếp xong về sau áp dao long hai tay ôm đứng dậy lại đem cái bàn phụ chính đem quần áo rổ cất kỹ ở bàn t ự thượng nàng túi đầu đi chỉnh lý rổ bên trong kim khâu không có bót qua châm nàng bị cây kim đâm lòng bàn tay ra máu ngón tay giữa bụng cắn vừa nhấc mắt áp dao long lúc này mới chú ý tới phòng bên trong góc vẫn như cũ giống đầu gỗ đồng dạng s ự ở nơi đó tam lang cùng nôn ca nàng nhũ mày mặt lạnh lấy liếc mắt, mắt nôn ca cùng tam lang không cút là muốn đánh một trận thân xác hung ác lạnh lùng lúc nói chuyện cái đôi u dài đằng đắng hất lên xuất hiện ngoài cửa sổ t r ú c diệp giống như từng trôi tiểu kiếm hướng nôn ca cùng tam lang gào thét mà đi nôn ca gặp tam lang muốn lấy r a kiếm nên đón vội vươn tay ấn ở cánh tay của hắn chúng ta đi thôi nàng thanh âm thật thấp còn mang theo vài phần nghẹn n à o tam lang cúi đầu nhìn qua hai mắt đấm lệ nôn ca tay hắn vòng lấy nôn ca thân eo đem người ôm thật chặt vào trong ngực mặc dù không co đáp lại lại ôm nôn ca hướng một bên cửa sổ tránh đi áp dao long cũng không có đuổi theo ra tới nôn ca đem đầu đặt tại tam lang trên bờ vai r i ê u r i ê u nhìn về phía phòng trúc mở rộng chỗ cửa sổ có thể nhìn đến đứng tại trước bàn áp dao long nàng đứng ở nơi đó có chút túi đầu nhìn qua cái kia bị kim châm phá lòng bàn tay phong co chút lên nàng váy dài lay động thân hình điệu hiu thần s ắ c m ở mịt nàng có phải là đã quên đi rồi liệt Trước 1603, tiểu thụ thụ nha. nôn ca nhìn chằm chằm vào trong cửa sổ cái kia một xóa thân ảnh màu đen nàng nghĩ á c dao long khẳng định là đã quyết liệt bằng không á c dao long không có khả năng chuyển biến nhanh như vậy đại khái ngực tổn thương quá nghiêm trọng nôn ca ngực đau không được nàng đưa tay đi che ngực có chút mở miệng nghĩ rõ ràng nàng không có tâm a có thể làm sao ngực như thế đau đau giống như là tâm đang bị người lăng trì thành từng mảnh từng mảnh qua tiểu khê xuyên qua r ừ n g trúc bò lên trên sườn núi nhỏ thằng đến lại cũng không nhìn thấy ác dao long thân ảnh nôn ca lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía tam lang nếu có một ngày tam lang muốn chết nàng đâu nàng sẽ là dạng gì chết sống có số nếu quả thật muốn tới chết một ngày như vậy không nên là mỉm cười cáo biệt sao mỉm cười cáo biệt về sau nếu là có nhàn thỉnh thoảng lại hoài niệm một chút có thể vì cái gì liền ác dao long loại kia sầu yêu sẽ tại lúc cáo biệt chật vật như vậy là bởi vì bởi vì liệt lúc sắp chết l ừ a gạt nàng phát thề sao nếu như bị người bách lấy mất đi ký ức cũng thực sự là kiện không thể nhịn được sự tình liệt tại sao muốn làm như vậy hắn khó đến không hy vọng ác g i a o long nhớ ký hắn sao hắn chẳng lẽ không hy vọng ngày sau con của mình nhớ ký hắn nôn ca trong đầu dối bời rất nhiều suy nghĩ lung tung nảy lên những cái kia lục ánh, ánh quang đều tiến vào trong cơ thể nàng cũng không biết liệt thân thể hóa thành những cái kia ánh quang là cái gì nôn ca cấp thiết muốn đi thăm dò nhìn nhưng thân thể làm bị thương căn bản nàng có lòng mà không có sức áp dao long cái kia hai móng nuốt đem ngực nàng bắt quá sức cho dù có tam lang giúp nàng dùng linh khí khôi phục có thể nàng có thể cảm giác được mình nguyên khí đại thương tam lang thanh âm vào lúc này lọt vào thai ngủ một hồi chờ càng đi về phía trước đi chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi nôn ca gật gật đầu thân thể xác thực rất mệnh mệnh mỏi một nhắm mắt liền đã ngủ mê man bất tỉnh ngủ mất nôn ca trong cơ thể gánh điểm sáng màu xanh lục du tẩu tại tứ chi của nàng bất hải dần dần tan vào nàng ngũ tạng lục phủ c ù nôn g nàng n làm hòa thể. một ca trong giấc ngộng trong lúc ngủ mơ là vô biên vô tận đại hỏa kế hỏa hồng diễm diễm giống như là sinh linh trí điên cuồng gào thét tàn phá bừa bãi khiến cho người nhìn xem liền cảm giác sợ mất mật có người tại nói với n ô n ca a nói yêu vật mạnh mẽ quá đáng sẽ khiến thiên đạo k i ê n kỵ phượng hoàng nhất tộc cường đại hủy diệt cũng là chuyện sớm hay m u ộ n người này ăn mặc áo trắng tại yêu đỏ trong hỏa hoạn hắn áo trắng đặc biệt bắt mắt dễ thấy có thể n ô n ca lại thấy không rõ mặt của hắn rõ ràng liền hắn y phục trên người hoa mai hoa văn đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở liền bên hông hắn đầu gỗ điêu khắc bảng hiệu đều có thể nhìn thấy có thể nàng chính là thấy không rõ mặt của hắn nàng cùng người này đứng rất cao rất cao l ử a tại lòng bàn chân tùy ý lan tràn giống như là toàn bộ thế giới đều thành biển lửa chỉ nàng cùng nam nhân đứng tại chỗ cao là biển lửa lan tràn không đến địa phương nôn ca nghe được mình kêu to ngươi nói bậy ngươi nói bậy là ngươi thả ra phượng hoàng lửa là ngươi đem nơi này biến thành biển lửa a nói nam nhân tiến lên trước một bước tới gần nàng hướng nàng với gọi ngươi qua đây tới nôn ca nghe vậy lại lui lại một bước là ta mang ngươi tiến vào phượng hoàng cốc là ta mang ngươi bỏ lên trên vực sâu là ta sai rồi cô cô cắt nàng nói qua không thể tin tưởng ngoại nhân ta không nên tin ngươi gặp nàng còn muốn lui lại hướng bước kế tiếp chính là phượng hoàng l ử a tràn ngập phượng hoàng cốc nam nhân bận bịu dừng bước lại thanh âm chấm thấp a nói không có quan hệ gì với ngươi phượng hoàng nhất tộc bị diệt chỉ là thuận theo thiên mệnh chỉ có thuận theo thiên mệnh ngươi mới có thể phong thần khiến thế gian này ràng buộc toàn bộ giải khai a nói a nói ngươi tin ta ngươi tin ta t r ư ớ c 1604, tiểu thụ thụ nha áo trắng nam nhân đứng ở nơi đó mục mang cầu xin nhìn qua n ô n ca màu trắng tay á o có chút phiêu khởi hắn hướng n ô n ca ruỗi r a trắng n o n tay a nói tới phong thần n ô n ca ánh mắt biến đổi kinh ngạc c h ầ m c h ầ m lấy nam nhân trước mặt phong thần đúng thế a nói những người kia đều coi là thiên diễn thần mục có thể khiến phượng hoàng phong thần kỳ thật có thể phong thần chỉ có thiên diễn thần mục phượng hoàng nhất tộc mẫn diệt về sau ngươi sẽ niết phong thần a nói ngươi không phải vẫn luôn muốn tu luyện phong thần sao ngươi còn nghĩ là một gốc đỉnh thiên lập địa cây vì hậu nhân làm rêu giao thần thụ đâu a nói đem bên trong trong ngực con kia phượng hoàng ném ngươi qua đây có được hay không a nói ngươi qua đây có thể nàng nhưng như cũ lui về sau một bước nếu như phong thần cần muốn như vậy đại giới vậy ta không muốn nàng một thân váy áo màu xanh biếc cơ hồ muốn bị phía sau biển lửa thôn p h ệ dứt lời nàng hướng nam nhân cười cười tái nhuận mà lại vô lực nguyên lai kẻ cầm đầu đúng là chính ta nàng đào ra bản thân thiên diễn thần m ụ c tâm đ ố t vào đã bị đốt không có phượng hoàng sương chỉ t r ư một điểm hư ảnh trong ngực phượng hoàng trong miệng vì ngưng tụ phượng hoàng hình nàng hơn phân nửa tu vi tất cả đều tràn vào cái này thoi thóp phượng hoàng thân chúng nàng dùng một điểm cuối cùng khí lực xé rách không gian đem con kia chỉ chừa một hơi phượng hoàng ném và o hỗn độn trí giới đây hết thể nhìn như phức tạp có thể nàng làm thời điểm bất quá một cái trước mắt trong nháy mắt về sau nàng thậm chí không quay đầu lại đi xem áo trắng nam nhân phản ứng không chút do dự hướng dưới vực sâu phượng hoàng lửa bên trong nhảy xuống sinh ta chi địa nuôi ta chi địa táng ta chi địa ta nguyện lấy bản thân c h u ộ t phạm vào thao thiên tội nghiệt đời đời kiếp kiếp vô hối không o á n không áo trắng nam nhân hướng nàng bay nào h mà đi không a nói a nói hắn đưa tay đi bắt bắt lấy chính là nàng đưa đến trong tay hắn anh hải t h ư ợ n như đã sớm đoán trước hắn có này một chảo nàng ánh mắt nhìn qua hắn trên mặt vô hỉ vô bi mang huyết anh hải dao trong tay hắn môi mở môi hợp là im ắng bốn chữ trẻ con vô tội nàng cùng hắn trăm năm vợ chồng nàng trong bụng đã có con của h ắ n nàng dẫn hắn tiến vào phượng hoàng cốc muốn để hắn nhìn một cái cái này nàng sinh nàng nuôi nàng g ụ c nàng địa phương nghĩ để con của bọn hắn sinh ra ở cái này chim hót hoa n ở phượng hoàng cốc nàng lòng tràn đầy mang vui lại cuối cùng bỏ mình thành c h o anh hải còn chưa tới d ư a chín c u n g d ụ n g thời điểm từ mẫu thể bên trong mạnh mẽ bắt lấy mà ra cùng tử thai không có khác nhau áo trắng nam nhân ôm thật chặt anh hải đứng tại cái này vượt sâu tối cao trên tảng đá lớn nhìn qua điên cuồng tàn phá b ử a bãi phượng hoàng lửa đưa nàng cái kia một thân máu nhuộm mà thành hồng y thôn vệ một k i a không dư thừa hắn ấy mắt sợ sệt mờ mịt mũi chân chậm d à i hướng về phía trước như muốn đi theo nàng mà đi sau một khắc hắn thần sắc kinh ngạc c h ầ m dãi n g n g đầu hướng phía trước nhìn lại quanh thân có thánh quang phổ chiếu đọc truyện t ạ y phong thần con đường tại chân hắn trước dài dài thành hình làm sao lại như vậy hắn coi là nàng mới là duy nhất có thể phong thần tồn tại lại nguyên lai chân chính muốn phong thần là hắn phượng hoàng đem đạp trên thiên diễn thần mục thành thần nơi này phượng hoàng không phải chỉ phượng hoàng cốc những cái kia cao quý không thể trèo cao phượng hoàng mà là chỉ là hắn tiếp dẫn thánh quang chiếu ở trên người hắn hắn áo trắng như tuyết không nhiễm bụi trần chỉ có trong ngực máu me khắp người anh hải thành nhất t r ư ớ n g mắt tồn tại hắn thật lâu không có nhấc chân nhìn lên trước mắt con đường thành thần một lát phá lên cười hắn n g ử a đầu cười to cười cười đáy mắt tất cả đều là nước mắt đưa tay hắn đem chân trước tiếp dẫn con đường đánh tứ tán bay tán loạn chân trời mây đen c u ộ n c u ộ n m à tới điện tránh lôi minh mưa to bàng bạc hạ xuống tiếp dẫn con đường lần nữa khôi phục từng bậc từng bậc ra hiện tại hắn chân trước thiên đạo bị hành vi của hắn chọc giận ấp ủ mà ra thiên lôi rơi ở phía sau hắn buộc hắn hướng tiếp dẫn con đường mà đi t r ư ơ n g một nghìn sáu trăm linh năm tiểu thụ thụ nha trong ngộng hình tượng dần dần mơ hồ chỉ có ầm ầm sấm vang âm thanh liên miên bất tuyệt tựa như còn ở bên thai nổ tung n ầ u n ô n ca đau đầu m u ô n n ư ớ c lúc nàng tỉnh lại toàn thân đau thật giống như bị đại hỏa trong trong ngoài ngoài bị bỏng một tầng lại một tầng trên mặt tầm ướp nhớt nhớ, d ố i tay lần m ò lại mặt đầy nước mắt bên người có tiếng người nhu nhu, nhu hỏi nàng thấy ác mộng sao thanh âm này vô cùng quen thuộc nôn ca theo thanh âm nhìn lại đối đầu tam lang mang theo cười ôn nhuận mặt mày nàng há hốc mồm cổ họng giống như là bị tanh h nồng chất lỏng ngăn chặn thanh âm gì cũng không phát ra được tam lang đưa tay lòng bàn tay đem trên mặt nàng nước mắt lau sạch sẽ lại vớt ve nàng mái tóc đen nhánh mỉm cười hỏi nàng mộng thấy gì nàng mộng thấy gì nôn ca có chút n g ử a đầu vẻ mặt hốt hoảng hai người giờ phút này ngồi ở một cây đại thụ dưới đáy trên tảng đá buổi chiều ánh nắng từ lá cây trong khe hở rơi xuống thái dương quang mang nhỏ vụn nhưng lại trứng mắt điểm sáng tại trong bóng tối lấp lóe nhảy vọt giống như là thời gian lướt qua sau lưu lại với tàn nôn ca m ở mịt nhìn qua những ngày hóa mắt điểm sáng nàng nghĩ nàng nằm n ộ n g thấy gì đâu tay che tại ngực trái tim vị trí nơi đó khó chịu giống như là trái tim muốn nổ tung nàng lại đột nhiên nhớ tới nàng tựa như không có tâm không có tâm ngực vì cái gì còn đau đớn như vậy ngẩng đầu nhìn tam lang nàng nói tam lang ta không có tâm không có tâm thụ yêu còn có thể xem như thụ yêu sao nàng có chút mê hoặc có chút mờ mịt mặc dù không có gặp qua biến hóa thụ yêu có thể nàng lại vô ý thức cảm thấy không có tâm là không bình thường tam lang đệ lại tay của nàng cùng một chỗ che tại ngực nàng chỗ hắn cười nói cây tuổi thọ dài rằng r i ặ c tâm là sẽ theo thời gian chuyển rời chậm rãi mọc ra ngươi không có tâm nói rõ ngươi tuổi tắc còn nhỏ chờ sau này lại tiến dai mấy lần liền có lòng là thế này phải không nôn ca có chút m t hoặc thu tâm là chậm rãi mọc ra sao làm sao ngươi biết nàng cảm thấy tam lang nói không đúng thế nhưng là có thể là như vậy làm nàng trong lúc vô hình lại nhẹ nhàng thở ra vô ý thức lựa chọn đi tin tưởng trước kia ở trong sách gặp qua liên quan tới thụ yêu miêu tả chính là không có tận mắt gặp qua chúng ta về sau thời gian dài rằng r i ặ c ngược lại là có thể gặp chứng ngươi trường tâm thời gian nôn ca là sách gì a một bản dị văn ghi chép thật có ý tứ chính là thời gian xa xưa không biết đi nơi nào bằng không thì có thể lưu cho ngươi nhìn một cái nôn ca một mặt tiếp nối về sau có thể nhìn thấy liền tốt tam lang linh khí tại ngực nàng t r ă n ngập lại hỏi nàng còn đau đâu đi ác dao long đem ngực nàng làm cái xuyên thủng mà lại hạ thủ không lưu tình ngực nàng huyết nhục bị rào vỡ nát cũng may mắn n ô n ca không phải là người mà là thủ yêu bằng không nơi nào có thể sống được nàng ngủ thời gian dài lại tam lang giúp nàng dùng linh khí phục hồi như cũ ngực tổn thương đã nhìn không ra cái gì liền ngay cả mang huyết quần áo đều bị tam lang giúp đỡ nàng đổi một thân mới váy lục tử mặc dù vết thương theo cũ có chút nỗi khổ riêng nhưng n ô n ca cảm thấy nàng tim vị trí cảm giác đau đớn càng sâu đó là một loại không nói ra được đau rõ ràng nàng không có t â m a có thể nàng cảm thấy mình giống như là tan nát cói l ò n g thành mảnh vụn cha đau đớn khó nhịn tam lang hỏi như vậy thời điểm nàng thần sắc sợ sệt chỉ chốc lát rất đau rất đau thậm chí đau nghĩ gào khóc không phải là bởi vì ác dao long lưu lại vết thương mà là mà là đau lòng có thể rõ ràng nàng không có tâm cho nên nàng cũng không bỏ nổi mặt khóc chỉ là trầm mặc cắn môi nhẫn mại lấy cái này cảm giác đau đớn Trưng 1606, tiểu thụ thụ Tam trống nha. lang nôn bụng? Muốn ăn Nôn Bụng giống. gì? hỏi phải đói cái đầu. khe khe ca, ca là lấp có nhưng không có ăn ta có ngươi chúng ta càng đi về phía trước vừa đi phía trước hẳn là có cái thị trấn nôn ca gật đầu đảm nhiệm tam lang đưa nàng vác tại trên lưng nàng ôm tam lang cổ không biết làm sao đột nhiên liền nghĩ tới cái kia đoạn bị x u ấ t sinh lông lá từ trên tuyết sơn tiếp tục chống đỡ thời gian x u ấ t sinh lông lá gầy gầy yếu ớt gió thổi qua liền ngã thân thể một bên bả vai khiêng nàng một bên bả vai khiêng á c d a o long hình ảnh kia nhìn đặc biệt buồn cười đi ra tuyết sơn thời điểm đại bộ phận đều là xuống dốc con đường nhưng là xúc sinh lông lá cũng không có lăn lộn nàng đi mà là một đường đem nàng kháng hạ sơn nôn ca đã từng không cảm thấy có cái gì một lần không để ý đến chi tiết này hiện tại đột nhiên liền m u ố n có phải là con kia xúc sinh lông lá biết nàng một cái cây rất sợ lạnh cho nên không có tại trên tuyết sơn lăn lộn nàng đi còn có nàng cây lá cây bị ăn căn bản sẽ không tiêu chảy liền tam lang đều nói nàng lá cây có chút n g ọ n nếu không phải nàng yêu khí cường đại p h i cầm t ẩ u thú nhóm khẳng định đều muốn đụng lên đến tại nàng cây lá cây bên trên g ặ m một ngụm ác dao long ăn luôn nàng đi cây lá cây tiêu chảy là bởi vì con kia x u ấ t sinh lông lá động tay chân đi nàng trước kia xưa nay không nghĩ loại chuyện này chỉ cảm thấy mình biến hóa đến nay tất cả chật vật không chịu nổi đều là con kia ác dao long cùng x u ấ t sinh lông lá cho nàng ước gì cùng con kia x u ấ t sinh lông lá không có nửa điểm xen lẫn càng thêm không muốn suy nghĩ cái kia hai ra hỏa thế nhưng là bây giờ trong đầu phản, phản phục phục đều là x u ấ t sinh lông lá cùng ác dao long truyện cua tui vn đầu nàng đặt tại tam lang trên bờ vai nghẹo đầu nhìn qua tam lang bên mặt thì thảo tam lang con kia x u ấ t sinh lông lá hắn chết hắn chết cái này không trách tam lang coi như không có tam lang một cách kia hắn cũng sẽ chết nôn ca lúc đầu không muốn nói nàng sợ tam lang lại bởi vậy hay n ấ y thế nhưng là nhịn không được đây trong đầu đều là con kia x u ấ t sinh lông lá nàng cảm thấy mình không nói cả người hình đều sẽ bạo tạc Tam lang bước c h ân chậm lại, hắn lại, nói, tam h không ậ t xin lỗi,、không、có q u n ngươi, nhìn hắn hệ thấy thời gì với i ta đ ể trên người hắn lang i ề n Nôn đã có c tử khí. Nôn ca mặt á tam a l n mặt, nói à n nhắm nhẹ n g từ từ nhắm hai mắt, hai tam lang, ngươi về sau có thể lang, sau hay kia lại ngươi không đừng có lại đối phó con đối về có có phó ác dao long Ấn. trên a lang dao m long nói, ác t thân ma khí đã không có nàng hiện tại sẽ không nguy hại đến người khác chỉ cần nàng sẽ không làm loạn đả thương người ta sẽ không đối phó nàng nôn ca ngần người trên người nàng ma khí làm sao lại biến mất ngươi không phải nói chính nàng không có cách nào khống chế sao tam lang đưa ra một cái tay sờ lên ngôn ca đặt tại trên bả vai hắn đầu nam nhân kia hắn nội đ à n có thể t ị n h hóa ma khí ước chừng là đem nội đ à n cho ác giao long gặp ngôn ca không theo tiếng tam lang bổ sung còn nói ác giao long cốt linh tiểu nhưng nàng tu vi rất cao là bởi vì trường kỳ luyện hóa yêu ma nội đ à n đến tăng cao tu vi loại này tăng lên phương thức mặc dù nhanh nhưng hậu hoạn vô tận thời gian càng lâu vượt dễ dàng nhập ma chính nàng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nhưng có con nếu như chết ị n h hóa trong thân thể ma khí chẳng mấy chốc sẽ thành ma vợ nôn ca nghe vậy loại kia không nói ra được cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt trong lòng đau liền thân thể đều muốn run rẩy nàng dính sát tam lang thân thể tựa như chỉ có dạng này mới có thể làm nàng an ủi vậy vậy hắn là bởi vì đem nội đan cho ác giao lòng cho nên mới sẽ chết sao Trước tiểu thụ thụ nha. không phải không cho ác giao lòng hắn cũng sẽ chết tam lang thở dài hắn sống không được bao lâu nôn ca nghe được đáp án này trong lòng đã vô hỉ vô bi dù sao mặc kệ bởi vì cái gì con kia xúc sinh lông lá đều đã chết rồi nàng thi thảo máy móc hỏi vì cái gì thân thể của hắn có chút đặc thù tam lang nhẹ nói tựa như ma mà không phải ma giống như yêu không phải yêu không thể tu luyện thân thể không cách nào t ổ n chữ linh khí tại cấp thấp bên trong tiểu thế giới có lẽ còn có thể dựa vào hấp thu người khác hồn nguyên sinh tồn đến thế giới này trong thân thể của hắn linh khí đều sẽ bị thiên địa hấp thu dần d à chính là chết lộ nhất đầu nôn ca hắn là phượng hoàng sao không tính là cái gì gọi là không tính là phượng hoàng có phượng hoàng sương trên người hắn không có phượng hoàng sương không có xương cốt phượng hoàng chỉ có bề ngoài nôn ca không hiểu nhiều có thể nghe tam lang loại lời này ngự cái kia đau đớn càng thêm kịch liệt nàng t h ì thao nói áp dao long về sau sẽ không nhớ ký hắn áp dao long không nhớ rõ hắn con của hắn về sau càng không khả năng nhớ ký hắn liền ngay cả nàng có khả năng không bao lâu cũng sẽ quên hắn dù sao hắn không phải nàng ai hắn hy vọng bị tất cả mọi người quên mất sao vì cái gì không nguyện ý người yêu của mình cùng con của mình nhớ ký hắn trên mặt tâm ớ c nôn ca lau một cái tất cả đều là nước mắt nàng lặng lẽ t r à sát sạch sẽ sợ tam lang nhìn thấy trò cười dù sao nàng cùng con kia x u ấ t sinh lông lá kỳ thật chân chính nói đến cái gọi là giao tình đều là thủ nàng lại nghĩ tới đến con kia x u ấ t sinh lông lá luôn nói nàng cùng hắn là bạn cũ là bạn cũ sao nàng có chút mở mịt đem đầu đ ố n tại tam lang trên bờ vai nhẹ giọng lại hỏi phượng hoàng sương là cái gì mỗi một cái phượng hoàng đều sẽ có phượng hoàng sương phượng hoàng sương nhìn như là phượng hoàng k h u n g sương nhưng đối với phượng hoàng tới nói phượng hoàng sương cùng người tam hồn lục phách không sai biệt lắm không có phượng hoàng sương phượng hoàng cũng không sống nổi cái kia nếu như không có phượng hoàng sương còn có thể sống sót phượng hoàng đâu lại là cái gì tam lang trầm mặc nôn ca cho là mình vấn đề này quá xảo trá đem tam lang hỏi ở tam lang lại đang trầm mặc một lát sau nhẹ nói không có phượng hoàng sương còn có thể sống được phượng hoàng không phải người không phải quỷ không phải ma không phải yêu là quái v ậ t là dị loại dị loại nôn ca nhai lấy hai chữ này hắn bởi vì là dị loại cho nên không bị thế gian này d u n g thân sao không phải tam lang nói dị loại còn có một chút hy vọng sống nhưng hắn không có nôn ca nghe không biết rõ vì cái gì hắn không có hắn là đã chết c h i t h ầ n bị người nghịch thiên phục sinh trốn ở những cái kia hạ giới vị diện bên trong còn có thể có một kia sinh lộ có thể trở lại cái này vốn nên thuộc về hắn thế giới hắn liền sống không được nôn ca hậu chi hậu giác đã hiểu bởi vì ở cái thế giới này hắn vốn nên là đã chết c h i thân cho nên sống không được vậy vậy nếu như đi hạ giới vị diện có thể đem hắn phục sinh sao tam lang đáp phục sinh cũng không phải là dễ dàng như vậy nôn ca ôm tam lang cổ tam lang làm sao ngươi biết nhiều như vậy vậy ngươi biết làm sao phục sinh hắn sao ta không biết tam lang dừng một chút nhẹ nói ta trước kia có nghe qua một cái cố sự cố sự là liên quan tới phượng hoàng sao ân nôn ca không có hứng thú gì nghe cố sự nàng tim vẫn như cũ đau không được nàng toàn bộ trong đầu đều là con kia x u ấ t sinh lông lá nàng cũng không biết mình vì cái gì tâm tâm niệm niệm chính là như vậy một con da hỏa nàng cảm thấy mình đặc biệt đặc biệt khó chịu hốc mắt căng căng đặc biệt nhớ chảy nước mắt t r ư ơ n g một nghìn sáu trăm linh tám tiểu thụ thụ nha thế nhưng là bởi vì không biết vì sao mà lên dù là loại tâm tình này sắp chúa tể ý chí của nàng có thể nàng vẫn là ở nhẫn mại lấy khắc chế dạng n à y khắc chế tại ban đêm trong lúc ngủ mơ lại bạo phát ra trong ngộng có thiếu niên từng tiếng gọi nàng đầu gỗ trong ngộng có thiếu niên nằm tại nàng trên cành cây nhìn mặt trời mọc xem mặt trời lặn trong ngộng thiếu niên kia dưới ánh mặt trời một thân hồng ý vô cùng bắt mắt h u y ế n mắt hắn mỉm cười hỏi nàng đầu gỗ ngươi vui vẻ sao nàng không biết mình trả lời thế nào nàng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn một mực tại uy mắng chảy nước mắt bị đè nén một ngày nước mắt ở trong mơ b ộ c phát như mưa to c u ộ n c u ộ n mà xuống thiếu niên đưa tay đem tay của nàng giữ chặt đầu gỗ khóc cái gì à ngươi là đầu gỗ lại khóc xuống dưới cẩn thận đem chính ngươi chìm nàng cũng không biết mình tại sao muốn khóc nàng thậm chí đều thấy không rõ mặt mày của hắn chỉ có thể nhìn thấy hắn một thân sáng rõ đỏ có thể nàng chính là không có pháp n h ậ n lấy mình khóc ý hắn lôi kéo nàng hướng phía trước đi đến trong cốc đường ốn lượn khúc chiết thỉnh thoảng sẽ có các loại tinh linh xuất hiện nhưng chẳng mấy chốc sẽ trốn hắn lôi kéo nàng xuyên qua nồng đậm cây ngô đồng rừng xuyên qua nở đầy hoa tươi mặt cỏ còn có đến gối tiểu khê cuối cùng bọn họ bò lên trên vực sâu đứng ở vực sâu đỉnh cao nhất đầu gỗ đừng có lại ý đồ nhớ tới chuyện cũ hắn buông nàng ra tay chậm rãi đ ẩ y nàng nhớ không nổi gặp qua càng tốt hơn người ngươi cùng hắn đều muốn khỏe mạnh nàng tựa như cảm giác được cái gì rốt cục không còn t h ú c t h i ế t chỉ đưa tay muốn đem hắn ôm chặt lấy nhưng hắn khí lực thật lớn thật là tốt đẹp lớn đẩy ra tay của nàng đẩy ra bờ vai của nàng đưa nàng đẩy rất xa nàng nghe được hắn nói đầu gỗ gặp lại a đại n g ộ n g trở tình t nôn ca bỗng nhiên ngồi dậy t a m lang lập tức đưa nàng kéo lại làm ác ngộng nôn ca lại m ở mịt lại làm ác ngộng sao trong n g ộ n g loại kia đau khổ đau đớn tựa như chính là trong nháy mắt chuyện lúc trước đến mức nàng đến hiện tại thân thể vẫn như cũ khó chịu có thể dạng gì ác ngộng nàng lại đã quên nàng cũng dưới đáy lòng hỏi mình là cái ác mộng sao nôn ca không có trả lời t a m l a g cũng không có lại hỏi thăm hắn đưa nàng ôm ở trong ngực tay một chút lại một chút động tác ê m ái vuốt ven à n g tóc đen mấy ngày kế tiếp nôn ca không còn có nằm mơ nhắm mắt chính là trống rông một giấc không có loại đau khổ này làm nàng cả người đều sẽ hoảng hốt một ngày lại không biết vì sao mà lên n ộ n g nàng vốn nên dễ dàng một chút nhưng thân thể lại càng khổ sở hơn nhất là ngực khó chịu muốn có cái gì phun ra ngoài đem thân thể nổ tung có như vậy một đêm nàng rốt cục lại làm ngộng trong ngộng đen kịt một màu chỉ có cái tinh tế thanh âm yếu ớt đang kêu ba ba ba ba cái kia từng tiếng ba ba khiến cho ngôn ca cho dù là tỉnh ngộng tren cua thui net cũng nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng đêm dài mạn mạn tỉnh ngộng liền rốt cuộc ngủ không được trong đầu lật qua lật lại chính là cái kia mềm mại ba ba kỳ quái ngộng quá kỳ quái nàng đều không cách nào chia sẻ cho tam lang ngược lại là tam lang đại khái cảm thấy được nàng tỉnh lại bàn tay phủ tại nàng trên lưng một chút lại một chút tam lang ngươi không phải nghe qua một cái liên quan tới phượng hoàng cố sự sao giảng cho ta nghe nghe có được hay không tam lang một mực tại phủ lưng của nàng ôn ngu như vậy trấn an khiến cho nàng chỉ muốn ngoan ngoan u ốn tại trong ngực hắn nàng coi là hắn giống như nàng không có ngủ nhưng hắn lại thật lâu không có đáp lại ngay tại n ô n ca coi là tam lang đã ngủ nàng đang muốn xoay người thời điểm tam lang trầm thấp có chút thanh âm khàn khàn tại nàng vang lên bên hai thật muốn nghe a chương một nghìn sáu trăm linh chín tiểu thụ thụ nha ân n ô n ca gật đầu muốn nghe nàng trong lòng khó chịu liên quan tới phượng hoàng tất cả mọi chuyện cho dù là chút trong truyền thuyết cố sự nàng cũng muốn nghe một chút tam lang nuốt ve nàng tóc đen tay đình trệ sau đó túi đầu hôn môi của nàng một cái t i ể u ca vậy ta muốn giảng Giam lang trọng, nàng không trong Phượng Hoàng. Chính nàng đều nói không rõ ràng, rõ ràng không lông ngậu. ràng trong ngậu, nàng lại tới, Liên nói tiếp liên tới kia sinh lại kia sinh thanh xưa quan đứa bé thanh âm tâm mắt, làm một âm. tâm tâm nhậm nhậm, lại chỉ là lá là là lông lá. trình toàn toàn chuyện chính con con thể tục xuất thể xuất chú chỉ chỉ rõ rõ Rõ có Có chỉ ý đều đều bé dù là đây không phải x u ấ t sinh lông lá cố sự mà là cái hư không b ở bến cố sự chỉ vì mang theo phượng hoàng hai chữ nàng liền bức thiết muốn biết nói a Tam、Lang、bắt đầu kể chuyện xưa thời、điểm. trước tiên Lang xưa điểm, là chuyện nói đầu kể về phượng hoàng nhất tộc bối cảnh. Phượng Hoàng nhất tộc tộc bối lớn i thiên tư cùng vật khí. Mỗi một cái phượng hoàng Nhi sinh đi tại cái kia ề đều về u thuộc sau có cùng gốc thích chính tư vật một trong tìm một khí. Phượng Hoàng mình mình phương, mình Phượng Hoàng ngô đồng rừng ngô đồng non, ngày bản. đưa mầm là sẽ ra, địa địa l dần ngô đồng mầm non cũng thành đại thụ chính là phượng hoàng nhà trên cây phượng hoàng lại tên chim bất tử bởi vì bất tử bất d i ệ t cho nên phượng hoàng so những khác thú phải cường đại nhưng phượng hoàng sinh dục xuất lại rất thấp kém trăm năm k h ó được một viên t r ứ n g phượng hoàng có như vậy một năm phượng hậu một hơi sinh hai viên t r ứ n g cả tộc chúc mừng nhưng cái này hai viên t r ứ n g lại là hoàn toàn khác biệt hai loại vận mệnh đồng thời sinh ra đồng thời phá xác một con phượng hoàng căn cốt k ỳ g a i thiên tư thượng thừa một cái khác không có phượng hoàng x ư ơ n g không có phượng hoàng x ư ơ n g phượng hoàng nó trong ngực ôm lấy một cây thiên diễn thần mục cây ngô đồng là cây bên trong tri vương thiên diễn thần mục là cây bên tại r o Hoàng phong Hoàng, n thần. đồn nói, Phượng hoàng sẽ dâm lên thiên diễn thần mục phong thần. Nếu như ông thiên diễn thần mục chính là chỉ bình thường Phượng hoàng, vậy sẽ là mừng vui gấp bội tồn g gấp chi Có mục mục chỉ lời vui bội t là là sẽ sẽ dâm vậy Có cái thể này phượng hoàng nó không bình thường, nó không cốc ó có Phượng Phượng Hoàng như nhân sinh những hoặc thiếu hụt hài nhân đánh chết hoặc là vứt bỏ. Tại phượng Hoàng Sương. này dạng này gian loại Loại là là là là Cái cái Tại tựa từ vứt ra đứa kêu dị bị bé. bỏ. ở sẽ q cũng không ngoại lệ bởi vì không có phượng hoàng sương dù là nó sinh ra liền ôm thiên diễn thần mục hắn sinh ra cũng không phải một kiện đáng giá ca ngợi sự tình nó không bị ngoại nhân biết được mà là bị ném vào dưới vực sâu phượng hoàng lửa bên trong nhưng may mắn chính là hắn cũng chưa chết tại phượng hoàng lửa bên trong phượng hoàng lửa có thể hủy thiên diệt địa cũng có thể đem bất tử bất diệt phượng hoàng đốt thần hồ n tán mẫn diệt tại cái này giữa thiên đ ị a hắn không có phượng hoàng sương dĩ nhiên khó được tại phượng hoàng lửa bên trong vẫn còn sống chỉ là loại này sống phạt đường dày vò thân thể vẫn luôn là bị đại hỏa thiêu đốt trạng thái mỗi thời mỗi khắc đều trải qua lấy lửa cháy bừng bừng đốt cháy thẳng đến có như vậy một ngày hắn nghe được một cái nữ hải t ử a một tiếng p h ư ơ n g hoàng lửa bị phong ấn ở dưới vực sâu nơi này chính là phiến biển lửa từ địa xưa nay sẽ không có sinh vật sống xuất hiện nhưng n à y nhật hắn nghe được cái kia cái giọng cô gái nàng hiếu kỳ ngây thơ t h a nhâm hỏi hắn ngươi làm sao tại trong lửa ngươi là hỏa tinh linh sao hỏa tinh linh đây thật là cái tốt đẹp xưng hô hắn từ rời đi vỏ trứng một khắc này bắt đầu liền bị hắn những cái được gọi là người thân hô quái vật bọn họ muốn đem hắn ném ở lửa này bên trong nghiền xương thành cho hắn cũng cho là mình là quái vật nhưng mà hiện tại có người gọi hắn hỏa tinh linh, tinh linh tốt i linh, n h t đẹp dường nào một cái tử hắn nghe được mình trả lời ân thanh âm hắn rất thấp rất khàn khàn dùng khí lực mới phát ra như thế một cái âm tiết trưng một nghìn sáu trăm mười tiểu thụ thụ nha bởi vì nói lão hắn có chút t r ộ t dạng lúc nói chuyện lửa tựa hồ từ trong miệng hắn đốt tiến vào trong ngũ tạng lục phủ rõ ràng đau chết lặng nhưng vẫn là đau không pháp n h â n thụ nhưng sau đau hắn sợ hơn chính là nữ hải tử sẽ chọc thủng hắn nói dối hắn rất khẩn trương rất khẩn trương rất sợ hai nữ hải sẽ chỉ trích hắn nói dối sau đó rời đi nhưng n g o ạ i ý muốn chính là nữ hải tin tưởng ngươi thật sự là quá lợi hại phượng hoàng lửa rất khủng bố ngay cả ta đều sợ hai đâu nữ hải tử trong thanh âm a n đầy s ù n g bái hỏa kính ngựa. ư ơ i là hỏa tinh linh ta là thụ tinh linh bảo ngươi tiểu hỏa có được hay không ta gọi gọi cây nhỏ kỳ thật ta không phải rất nhỏ cây ta là một gốc rất tươi tốt đại thụ à, gió thổi ta l à cây liền biết ca hát có thể dễ nghe tất cả mọi người gọi ta ngôn ca nhưng là ta cảm thấy tên của ta là cây nhỏ tiểu hỏa ngươi đây tên của ngươi là cái gì tên của hắn hắn tại vỏ trứng bên trong thời điểm mẹ của hắn vì hắn đặt tên viêm nhưng danh tự này sớm sẽ theo phượng hoàng lửa đốt không có ta ta vô danh tự tiểu h ỏ a e m hai ta thế ha ha ta cũng thích ngươi gọi tiểu h ỏ a thật là dễ nghe hắn tại phượng hoàng lửa bên trong bị bị bỏng thời gian bởi vì giọng cô gái dần dần cũng không phải là khó như vậy lấy nhẫn l ạ i thậm chí tại nàng từng tiếng hỏa tinh linh kêu gọi bên trong hắn thật sự coi là chính hắn chính là hỏa tinh linh không là quái vật không phải vứt bỏ mà là sinh ở phượng hoàng lửa bên trong hỏa tinh linh một cái gọi tiểu hỏa hỏa tinh linh nhưng hắn không phải hắn tại lửa này bên trong sẽ đau sẽ thống khổ sẽ sống không bằng chết cho nên về sau hắn sẽ ra vẻ hiếu kỳ hỏi nữ hải thế giới bên ngoài là màu gì cũng cùng phượng hoàng lửa bên trong giống nhau sao không phải thế giới bên ngoài rất nhiều nhan sắc tiểu hỏa ngươi nghĩ ra được nhìn xem sao nghĩ hắn cơ hội là không chút do dự đáp lại muốn đi ra ngoài nhìn thế nhưng là già không được ta giúp ngươi a Ta là thụ yêu, ta sở, ta ngoài, là yêu, nàng g ngươi g ư ơ i bắt ta ta lấy cây ra sở, kéo o n i h ư n là ngươi không thụ ể đốt ta nhà, ta sợ nhất phát t hỏa. nhà, Nàng h sợ là thụ yêu liền sinh trưởng ở vực sâu cao nhất bên trên nàng có thể phát giác được hắn là bởi vì nàng cây chạm đến dưới vực sâu phượng hoàng lửa phong ấn biên giới hắn ra phong ấn bị nàng lôi kéo cách nổ xuống biển nàng sợ lửa nhưng vẫn là hướng hắn vươn cây sở đem hắn lôi ra b i ể n lửa nàng lập tức liền phát giác hắn không phải cái gì hỏa tinh linh hắn sợ nàng chất vấn sợ nàng cửa trách càng sợ nàng hơn chế rêu hắn bị phượng hoàng lửa bị bỏng sau xấu xí hình thái đẩy ra nàng liền chạy hắn rốt c ụ c rời đi phượng hoàng lửa cũng rời đi phượng hoàng q u ố c thế giới bên ngoài thật sự có rất nhiều loại nhan sắc hắn hóa hình thành người bái nhập sư môn tu đạo tập võ c h ả m yêu trừ ma thành người người ghen tị sùng bái thiên tài về sau hắn gặp cô bé kia cái kia gọi cây nhỏ thụ yêu hắn nghe được nàng lúc nói chuyện liền nhận ra nàng nàng cũng từ phượng hoàng cốc bên trong lén chạy ra ngoài nàng muốn tu luyện phong thần phượng hoàng nhóm đều có thể phong thần nàng vì cái gì không thể nàng mặc dù là thụ yêu có thể nàng rất g ộ n g vĩ đại nàng muốn làm đệ nhất k h ỏ a phong thần thụ yêu nàng muốn trở thành bọn hậu bối điển hình hắn cùng nhỏ thụ yêu ở nhân gian trăm năm trăm năm thời gian từ vừa mới bắt đầu hắn có ý định tới gần càng về sau nàng biến thành hắn tiểu tùy tùng cuối cùng cuối cùng thành quế lữ nàng vẫn như cũ tâm tâm niệm niệm phong thần hắn cũng tâm tâm nghiệm nghiệm trở lại phượng hoàng cốc chỉ là nàng tâm tâm nghiệm nghiệm hắn biết tất cả mà hắn nàng lại hoàn toàn không biết gì cả hắn kỳ thật vĩnh viễn đều không hy vọng nàng biết hắn quá khứ chương một nghìn sáu trăm mười một tiểu thụ thụ nha như vậy không chịu nổi quá khứ hắn thậm chí đều không dám suy nghĩ nếu là nàng biết hắn chính là cái kia xấu xí lại lừa gạt nàng cây nhỏ nàng sẽ là phản ứng gì hắn hy vọng lúc trước hết t h ể không chịu nổi đều không bị nàng phát giác hy vọng ở trong mắt nàng hắn vĩnh viễn đều là như hiện tại như vậy tốt đẹp càng hy vọng hắn cùng nàng quãng đời còn lại chỉ có tốt đẹp hắn đã từng không hiểu không hiểu vì cái gì không có phượng hoàng sương hắn còn muốn sinh ra ở dạng này thế gian về sau rời đi phượng hoàng cốc bái nhập sư môn sư tôn nói hắn sinh ra chính là vì chạm yêu trừ ma mà tồn tại hắn coi là chạm yêu trừ ma là hắn còn sống ý nghĩa t h ẳ n g đến lần nữa gặp được nàng cùng nàng kết làm phu thê hắn mới hiểu được hắn sinh tại thế gian này là vì cái gì thế gian gặp c h ắ c trở tuy nhiều nhưng hắn nghĩ có nàng tại có thể cùng với nàng cái này tất cả gặp c h ắ c trở đều là bọn họ mị mãn hạnh phúc bối cảnh hắn tồn tại chính là vì có thể gặp được nàng hôm đó nàng nói muốn dẫn hắn về phượng hoàng cốc gặp nàng những người thân kia nhóm thời điểm trong lòng hắn đã vui vẻ lại khủng hoảng hắn từ trong miệng nàng nghe vô số liên quan tới phượng hoàng cốc bên trong sự tình tại trong miệng nàng phượng hoàng cốc là cái chim hót hoa nở tất cả mọi người rất vui vẻ vui vẻ địa phương có thể trong miệng nàng phượng hoàng cốc với hắn mà nói như vậy lạ l ắ m phượng hoàng cốc ca đó chính là hắn giấu ở đ ấ y lòng sâu nhất tác ngộng là hắn không dám chạm đến nhưng lại tâm tâm niệm niệm địa phương hắn từng vô số lần tại nửa đêm tỉnh mộng thời điểm nghĩ nếu như hắn những cái được gọi là hôn người biết hắn hiện tại không chỉ có sống khỏe mạnh vẫn là mọi người ghen tị thiên tài người tu hành thời điểm sẽ là phản ứng gì bọn họ sẽ hối hận lúc trước vứt bỏ hắn sao còn có cái kia cùng hắn đi ra thế đ o ạ n hắn thiên diễn thần mục huynh đệ cũng là thiên t à i sao có hắn lợi hại sao hắn mang theo vô số loại phức tạp tâm tình cùng cây nhỏ cùng một chỗ trở lại phượng hoàng cốc làm hắn ngoại ý muốn chính là vợ của hắn cứu hắn tại phượng hoàng lửa cho hắn sinh mệnh bên trong nhất sáng rõ nhan sắc cây nhỏ lại là cái kia đoạn hắn sinh ra liền ôm thiên diễn thần mục mà hắn cái kia cái gọi là thân huynh đệ là cây nhỏ trong miệng luôn luôn nói lên bất học vô thuật liền yêu lười biếng đi ngủ đệ đệ phượng hoàng q u ố c bên trong cái này tất cả sinh linh bao quát hắn cây nhỏ đều cảm thấy sinh ra liền ôm thiên diễn thần mục chính là hắn cái kia cái gọi là huynh đệ bởi vì một t r ứ n g cùng sinh cây nhỏ tự nhận là hắn người đệ đệ kia tỷ tỷ bởi vì đệ đệ là một thiên tài là phượng hoàng nhất tộc bên trong nhất ký thác kỳ vọng thiếu niên cây nhỏ liền tâm tâm niệm niệm muốn siêu việt cái này đệ đệ trước một bộ phong thần cây nhỏ à, một lòng muốn làm cái so đệ đệ lợi hại tỷ một chút đều không muốn bị đệ đệ dẫm lên phong thần dù sao phượng hoàng sẽ dẫm lên thiên diễn thần một phong thần là mọi người đều biết phượng hoàng cốc những trưởng bối kia đều không có nhận ra hắn chân thân chỉ có mẹ của hắn tự tay đem hắn ném vào phượng hoàng lửa bên trong mẫu thân nhìn thấy hắn lần đầu tiên sắc mặt đại biến nguyên lai vẫn là có người có thể nhận ra hắn hắn một khắc này không có khủng hoảng ngược lại lòng tràn đầy đều là hưng phân kích động hắn nhìn thấy mẹ của hắn vừa hãi vừa sợ nhìn chằm chằm hắn ý hệt năm đó biểu lộ năm đó năm đó hắn a mỗi ngày tại vỏ trứng bên trong nghe mẫu thân thanh âm ôn u mỗi ngày đều chờ mong cùng mẫu thân gặp mặt vừa phá tan vỏ trứng hắn con mắt loe sáng tinh tinh nhìn chằm chằm mẹ của mình nghĩ đem mình tốt nhất nụ cười cho mẫu thân cái t i a c cười hắn tại vỏ trứng bên trong luyện tập lâu như vậy lâu như vậy mẹ của hắn tại đối mặt một cái khác con non thời điểm cười dịu dàng thân mật giống nhau hắn trong tưởng tượng bộ dáng có thể đảo mắt nhìn thấy hắn chính là một mặt hoảng sợ e ngại tựa như là giống như là thấy được các quỷ hắn chuẩn bị tốt đẹp nhất nụ cười đối mặt cái này không biết thế giới nhưng hắn đ ạ t được là bị thân nhân ném vào biển lửa chương một nghìn sáu trăm mười hai tiểu thụ thụ nha đã cách nhiều năm dù là hắn hiện tại đã đầy đủ cường đại từ cho là mình cũng sẽ không để ý nhưng nhìn đến mẫu thân cái này y hệt năm đó biểu lộ h ắ n tâm thẳng lạc lạc hướng xuống rơi cây nhỏ cái gì cũng không biết lại nhạy cảm phát giác mẫu thân không thích hắn nàng lôi kéo tay của hắn tại sau đó an ủi hắn phượng hoàng nhất tộc một mực đều không thích ngoại nhân các trưởng bối đều là chút lao ngoan cố ngươi không cần để ý bọn hắn ý nghĩ đi nha dẫn ngươi đi nhìn chỗ ta ở nàng chỗ ở là tại vực sâu chỗ cao nhất ở nơi đó nàng lại biến thành đại thụ nhìn sáng sớm luồng thứ nhất chiêu dương nhìn buổi chiều cuối cùng một vòng g á n g chiều nàng làm đệ đệ con kia phượng hoàng khiếu liệt liệt giống con cái đuôi cùng ở phía sau hắn một mực tràn đầy phấn khởi hỏi hắn thế giới bên ngoài là cái dạng gì pham la hắn trả lời liệt đều sẽ tràn đầy phấn khởi nghe một mặt đối với thế giới bên ngoài hướng tới liệt rất nghe cây nhỏ cũng bởi vậy không phải thường hỉ hoan hắn cái này anh rể luôn luôn một mặt kính nể nhìn qua hắn gọi anh rể ngươi thật sự là quá lợi hại hắn nghe trong cốc những bọn tiểu bối kia chít chít cha cha dùng loại này lời khen khen vị này sinh ra liền được phong làm tương lai tộc trưởng liệt thái tử vị này liệt thái tử a sinh ra liền ôm thiên diễn thần mục cho nên hắn chính là phượng hoàng nhất tộc thiên tài sùng nhi sao mà buồn cười rõ ràng thiên diễn thần mục từ đầu đến cuối đều là hắn những người kia năm đó đã nói hắn là quái vật vì cái gì còn muốn giữ lại hắn thiên diễn thần mục nhiều dối trá phượng hoàng nhóm mẫu thân không có k i ể m chế mấy ngày liền tìm tới hắn vụng trộm hẹn gặp mặt hắn tránh đi tất cả mọi người l i ê n tựa như gặp hắn là một kiện phi thường việc không thể lộ ra ngoài định ngày hẹn địa phương tại dưới vực sâu phượng hoàng l ử a phong ấn bên ngoài đỏ nham phía trên năm đó hắn cũng là bị mẫu thân từ đỏ nham phía trên ném vào phượng hoàng lửa bên trong trở lại trốn cũ hắn dù nhưng đã cường đại mặc dù tự nhận đối với đây hết thệ đã sẽ không để ý cũng không sợ hãi có thể sâu trong đáy lỏng cùng năm đó đồng dạng khủng hoảng e ngại hắn đứng tại đỏ nham phía trên trong m ũ i là phượng hoàng lửa cái kia có thể hủy diệt hết thẻ tử vong hương vị kỳ thật còn có so loại vị đạo này càng đáng sợ chính là huyết nhục của hắn bị phượng hoàng lửa nương cháy cái chủng loại kia mùi vị cái này thời gian ngàn năm hắn cho là mình đã quên mất có thể đứng tại đỏ nham phía trên mới phát giác hắn đối với hương vị kia vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ hắn nhìn lấy mình vị mẫu thân này hắn chờ mong lấy có như vậy một chút kỳ tích xuất hiện chờ mong lấy mẹ của hắn sẽ đối với hắn giải thích chuyện năm đó sẽ thừa nhận sai lầm nói năm đó đều là bất đắc dĩ có thể đến cùng cũng là hắn hy vọng xa vời mẹ của hắn cùng năm đó đồng dạng một điểm cũng không hề biến hóa nàng cùng hắn nói câu nói đầu tiên là ngươi làm sao chả còn sống nàng cùng hắn nói câu nói thứ hai là ngươi để ngôn ca gả cho ngươi là vì trả thù sao ngươi trăm phương ngàn kế trở về là vì cái gì ngươi căn bản cũng không nên sống trên coi đ ờ i này bên người nàng chậm rãi xuất hiện hai cái phượng hoàng cốc bên trong trường lão nàng không phải một người đến nàng trước khi đến liền đã hạ quyết tâm muốn đem hắn một lần nữa chơi chết buồn cười hắn đến thời điểm còn mang theo như vậy một phần chờ mong hắn chính là lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại cái này bà con phượng hoàng nhưng hắn cũng không sợ phượng hoàng lửa phong ấn bị hắn giải khai phượng hoàng lửa từ lòng đất chỗ sâu nhất điên cuồng tuôn ra ngắn phút chốc thôn phệ toàn bộ phượng hoàng cốc phượng hoàng lửa vừa ra phượng hoàng cốc bình chướng tự động mở ra đem toàn bộ phượng hoàng cốc đều bao phủ ở bên trong phượng hoàng cốc bình chướng một khi mở ra không có có sinh linh có thể lại ra vào phượng hoàng cốc Trưng 1613, tiểu thụ thụ nhà. Hắn tìm tới cây nhỏ thời tại nhà. Hắn nhỏ nhỏ cũng điểm, cây cây phượng hoàng l ử a trong cốc tàn phá bờ bãi t r u n g quanh đều là những cái kia cốc trung sinh linh nhóm tiếng khóc cùng tiếng thét trói thai sợ nhất lửa cây nhỏ cái kia một thân quần áo màu xanh lục tất cả đều là bị đổ nướng sau vết tích nàng nhìn thấy hắn lập tức liền phi chạy tới ô m hắn đừng sợ ta mang ngươi rời đi nơi này nàng lôi kéo tay của hắn chạy vội hướng vực sâu chạy tới vực sâu mặc dù cùng thuộc phượng hoàng cốc lại tại bình trướng bên ngoài con đường này không làm được nhưng hắn cũng không có nói trên thực tế còn không có chạy đến vực sâu nàng nhớ tới cái kia tiện nghi đệ đệ một lần nữa lại chạy về a liệt cùng ta chia ra đi tìm ngươi phải đem hắn tìm trở về tìm tới a liệt thời điểm a liệt biến thành nguyên hình cánh khổng lồ triển khai đang cố gắng bảo vệ cho hắn sau lưng những cái kia bị thương cốc t r u n g sinh linh phượng hoàng lửa liền phượng hoàng đều có thể đốt thành cho bụi càng không nói đến những cái kia cốc t r u n g sinh linh những sinh linh kia còn không tiếp xúc đến phượng hoàng lửa liền đã bị cái này đại hỏa thiêu đốt tất cả đều sủi lơ bất lực cây nhỏ lập tức biến thành hình chạy lên linh Liệt, thật tức thành tất tại trên bắt chạy chạc cây cả cuốn cây. chạc biến đi, sinh đi dài đi giữa nguyên hình dùng mình những này nàng Nàng đều mau. cây đem không trung liệt. p hề ư phượng hướng ợ n hoàng này nhập nhỏ hoàng tránh nàng nhanh nàng giống, mau dẫn lấy bọn nó nhỏ không g thời khắc chạc hụt, h mà lửa lửa liệt lấy vùa mau mau, tại tới. đốt đi rời đi, đi mau, đi mau. Cây cây cây, Cây xâm mau. đã bị rời đi nàng cơ hồ là không có chút gì do dự sinh trưởng tốt mình c h ạ c cây lá cây nàng dùng c h ạ c cây lá cây đem trên người l ử a liệt bao khỏa ý đồ dùng cái này loại phương thức dập tắt trên người hắn đại hỏa trên thực tế nàng cái này loại phương thức cũng lên hiệu quả nhưng nàng c h ạ c cây trong nháy mắt đốt thành c h o bụi những cái kia bị nàng giấu ở c h ạ c cây bên trong các sinh linh tất cả đều lăn rơi vào phượng hoàng lửa bên trong hắn bổ nhào qua ôm lấy thuận tiện thu nhỏ cây nàng xông ra bình t r ư ớ n g rơi vào vực sâu đỉnh chót hắn không phải người không phải ma không phải yêu không phải thần không phải quỷ tự nhiên cũng không nhận bình phong này c ả n tay bằng không năm đó hắn cũng sẽ không bị ném vào có phong lớn phượng hoàng lửa bên trong một chỗ phượng hoàng cốc cây nhỏ lập tức biến thành hình người đem trong ngực liệt nâng ra trong ngực nàng liệt đã bị đốt thành một đoàn c h o tàn nhưng nàng lại dùng mình thụ tâm bản nguyên che lại liệt một k i a thần hồn nàng ý đồ đem chính mình thụ tâm bản nguyên rót vào liệt cái kia một chút xíu yếu ớt thần hồn bên trong hắn đưa tay đi ngăn cản cây nhỏ phượng hoàng chỉ cần bị phượng hoàng lửa đốt tới coi như đốt tới một điểm cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời huống chi liệt đã bị đốt thành bộ dạng này cây nhỏ không có ngầm đầu thậm chí không có trả lời hắn nàng tránh đi tay của hắn tiếp tục hướng cái kia một tia thần hồn rót vào lấy chính nàng thụ tâm bản nguyên thiên diễn thần mục thụ tâm bản nguyên có khởi tử hồi sinh hiệu quả nàng đem thụ tâm bản nguyên dùng tại trên người người khác chẳng khác gì là đang đào chính nàng mệnh bổ khuyết cho người khác thân thể của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư nhược rồi x ố dưới nàng dùng nhiều như vậy thụ tâm bản nguyên cũng chỉ là bang liệt tu bổ ra một cái cùng loại chim vật dẫn rất nhỏ rất yếu một cái vật dẫn sau đó đem liệt cái k i a m ộ t k i a thần hồn ẩ n dưỡng ở trong đó liệt tiến vào dạng này vật dẫn về sau bị thụ tâm bản nguyên ẩ n dưỡng có ý thức liệt mở mắt ra lại không phải nhìn qua cây nhỏ mà là nhìn qua cây nhỏ bên người hắn liệt ánh mắt đau buồn phẫn nộ nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm liệt đột nhiên vẫy cánh muốn hướng hắn phóng đi liệt hiện tại liền bản thể đều không có một tia thần hồn có thể tồn lưu còn là bởi vì thụ tâm bản nguyên vì hắn tu bổ ra một cái cùng loại chim chóc vật dẫn luẩn dưỡng lấy hắn Trưng 1614, tiểu thụ thụ、nhà. Liệt bất tốt, thần liệt nhất. thời rớt phút từng tợn trong tr ra dưới phượng phượng như phượng nha. động còn tốt, khẽ động liền thần hồn kịch liệt đau nhất. May mắn, nhỏ hắn miễn hắn xuống này hoàng hoàng giống lòng, nghĩ muốn xông ra phượng hoàng、cốc、bên trong bình Giờ giữ đi Đại đau sâu. sâu đầu khẽ kịch phủ. hỏa hòa May lửa lấy, bị báo đem đã cây vực vực cốc, cốc kịp ôm liệt bị cây nhỏ thần hồn kịch liệt đau nhức đồng thời cũng rốt cục chú ý tới phượng hoàng cốc tình trạng trong mắt chứa nước mắt nhìn qua bị phượng hoàng lửa tàn phá bừa bãi phượng hoàng cốc sau một khắc liệt một đôi mắt phẫn hận nhìn về phía hắn thanh âm t h ê lương phượng hoàng cốc sinh linh tội gì ngươi có hận giết ta giết mẹ ta giết những ngươi đó hận phượng hoàng chính là ngươi tại sao muốn thả ra phượng hoàng lửa liệt giờ phút này vốn là một sợi tàn hồn lửa công tâm phía dưới ngắn ngủi hai câu nói liền làm hắn phun ra một ngụ máu lại ngất đi nhưng chính là hai câu này lại khiến cây nhỏ sắc mặt đại biến nàng một bên đem thụ tâm bản nguyên lần nữa rót vào liệt thân thể bên trong một bên quay đầu nhìn qua hắn nàng lui lại hai bước cùng hắn triệt để kéo dài khoảng cách nàng há hốc mồm hỏi vì cái gì ba chữ hỏi khô khốc hỏi ra lời nàng đã lệ rơi đầy mặt nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới người yêu của mình sẽ hủy hoại quê hương của nàng hủy hoại nàng thân bằng quyến thuộc hủy hoại nàng hết thảy thiếu ca trong lòng hắn siết chặt bận đ i ệ u gọi nàng tiểu ca ngươi không muốn tin hắn ngươi qua đây đừng lui về sau nữa nàng nước mắt mê mắt đưa tay vuốt một cái nước mắt giàn giụa nàng thanh âm tử vừa mới sụp đ ầ u nghĩ hoặc lần nữa hỏi ra lời thời điểm liền biến thành cảnh giác cùng đối địch vì cái gì thân long hủy diệt về sau liền sẽ đến phiên phượng hoàng nhất tộc tiểu ca ta trước kia có cùng ngươi đã nói ta lúc ban đầu b á i nhập sư tôn môn hạ thời điểm sư tôn xem bói tính ra phượng hoàng nhất tộc sẽ ở trong vòng trăm năm hủy diệt sư tôn nói những yêu vật này mạnh mẽ quá đáng thiên đạo không cho phép bọn họ sống sót nàng đánh gậy hắn đột nhiên kêu to vì cái gì thanh âm tê tâm liệt phế dùng nàng tất cả khí lực hắn há hốc mồm lại không cách nào nói ra trong lòng hắn những cái kia không chịu nổi hắn làm như thế nào nói cho nàng hắn tự sinh ra thời điểm chính là một con quái vật hắn làm như thế nào nói cho nàng năm đó hắn là cái kia lại xấu xí còn lại miệng đầy nói dối l ừ a gạt nàng lợi dụng nàng tiểu hỏa hắn lại nên nói như thế nào hắn không thả ra lửa này chết chính là hắn nhưng hắn dựa vào cái gì chết hắn hắn làm đây hết thệ có lỗi sao hắn không có sai hắn chỉ là chỉ là thuận theo thiên đạo thiểu ca hắn hướng nàng vươn tay ngươi ngươi tin tưởng ta có được hay không nàng lắc đầu lệ rơi đầy mặt nhìn qua hắn lần nữa lui lại một bước ta sinh tại phượng hoàng q u ố c lớn ở phượng hoàng q u ố c ngươi diệt phượng hoàng q u ố c ta chỉ có thể giết ngươi vì bọn họ báo thủ nhưng ta đánh không lại ngươi ta sai rồi ta từ vừa mới bắt đầu liền không nên mang ngoại nhân vào cốc ta làm sao lại như vậy mà đơn giản tin tưởng ngươi t i ể u ca hắn nghe được nàng nghe được lời này trong lòng hoàng không được đánh gãy nàng tiến lên một bước nói tiểu ca tiểu ca phượng hoàng nhất tộc hủy diệt là thiên mệnh không phải là bởi vì ngươi duyên cớ của ta ngươi không phải tâm, tâm niệm niệm nghĩ phong thần sao sư tôn ta bước quá khỏe hắn nói phượng hoàng nhất tộc mẫn diệt về sau thiên diễn thần mục liền sẽ phong thần tiểu ca ngươi đem trong ngực hắn ném xuống ném đi hắn ngươi liền có thể phong thần tiểu ca ngươi vẫn luôn muốn làm một gốc đỉnh thiên lập địa cây ngươi không phải vẫn luôn nghị phong thần sao ngươi hiện tại có thể làm được phong thần nàng suy c ư ờ i một tiếng nếu như phong thần lại như vậy đại giới ta không mớn u h a cây nhỏ đem chính mình thiên diễn thần m ụ c tâm đảo ra t r ụ tiến trong ngược liệt thân thể bên trong khiến cho mắt thấy dùng thần thân gỗ nguyên ngưng tụ càng ngày càng hư hình thể trong nháy mắt ngưng thực nàng dung lòng của nàng vì liệt ngưng một bộ có thể tẩm bổ hắn thần hồn thân thể đem liệt đánh vào không gian hỗn độn bên trong nàng nhìn qua hắn cười ta đánh không lại ngươi cũng không nỡ cùng ngươi tưởng giết húng việc này vốn cũng không quá ngươi hết thảy đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta nàng nhắm mắt hướng sau lưng đại hỏa tàn phá b ử a bãi phượng hoàng cốc bên trong ngã xuống sinh ta chi địa nuôi ta chi địa t á n g ta chi địa ta nguyện lấy bản thân chuộc phạm vào thao thiên tội nghiệt đợi đợi kiếp kiếp vô hối không o á n hắn đưa tay đi tú nàng tiếp được lại là nàng mổ bụng ném ra đứa bé nàng một nháy mắt tan hết thiên diễn thần mộc chỗ có thần mộc bản nguyên thần mộc bản nguyên á n hoành lục mang giống như là một chương vô cùng lớn lưới cháo cháo ở phượng hoàng cốc bên trong vĩnh viễn không d i ệ t phượng hoàng lửa tại h o n h lục mang dưới dần dần dập tắt mà cái kia lục mang cũng dần dần hàm đ ạ o dần dần biến mất đứng tại vực sâu đỉnh chót nhìn thấy phượng hoàng cốc bao phủ tại núi non trùng điệp trong sương mù cái kia tàn phá b ử a bãi lửa cái kia lửa ngọn nguồn từng phát sinh hết thảy tựa như cũng như sương mù không huyễn không từng xuất hiện có thể trong ngực hắn lại ôm lấy bọn họ chưa từng xuất thế đứa bé linh vũ tại lúc này dương dương sái sái hạ xuống thanh quang từ tầng mây bên trong lộ ra thần dai một bậc một bậc rơi vào chân hắn trước nàng là hắn phượng hoàng sương cũng là hắn cướp nàng thân tử đạo tiêu mới có thể đem hắn viên mãn phượng hoàng đem đạp trên thiên diễn thần mục phong thần xem bói xuất hiện tiến đoán năm đó hắn sư tôn nhiều lần xem bói giải cái này tiến đoán mỗi một lần kết quả đều không giống sư tôn trăm mối vẫn không có cách giải về sau suy đoán phong thần không phải phượng hoàng mà là thiên diễn thần mục nhưng giờ khác này thánh quang rơi vào trên người hắn lúc hắn cuối cùng rõ ràng vì cái gì sư tôn năm đó giải không ra nó ý bởi vì cái kia phượng hoàng không phải chỉ phượng hoàng cốc bên trong những phượng hoàng đ ó nhóm mà là chỉ hắn chỉ chính là hắn cái này không người không quỷ không yêu bất ma quái vật hắn xương thành t i ể u nàng thiên diễn thần mục nàng thiên diễn thần mục muốn thành t i ể u hắn cái này phượng hoàng phong thần nguyên lai như thế a thần giai đang ở trước mắt chân của hắn chậm chạp không đ ộ n g trong đầu của hắn là nàng vừa mới cái kia một tiếng ta không m u ố n hắn vào lúc này mới hiểu được nàng nói ba chữ này tâm cảnh nàng đều không có ở đây thành thân để làm gì hắn túi đầu nhìn trong ngực vết máu anh hải không đủ tháng đưa bé dáng như quái vật chỉ có một ngụm yếu ớt khí tức nếu không phải hắn này lại dùng linh khí bảo hộ anh hải đã sớm tử vong đây là hắn cùng con của nàng a hắn một mực cũng không biết nàng trong bụng có con của bọn hắn nàng một khắc này có phải là rất khó chịu có phải là rất thất vọng có phải là hận hắn nhưng hắn làm sai sao hắn có phải là làm sai một từng tia từng tia hắc khí tại lúc này từ trong lòng hắn lan tràn mà ra túi đầu hắn nhìn c h ầ m c h ầ m dưới chân thần dai hắn như đạp lên thần dai cái này anh hải cũng liền giống như nàng phai mở tại thế phong thần để làm gì những hắn đó để ý người những hắn đó muốn hướng chứng minh người còn có cái kia cái kia hắn nghĩ một mực c h e chở người cũng đã không còn phong thần để làm gì hắn q u a y người ôm lấy trong ngực anh hải một từng bước muốn rời xa thần dai thiên đạo bởi vì hắn cử chỉ này sinh giận chân trời linh vũ biến mất m â y đen thoáng qua mà tới thiên lôi ầm ầm hướng trong ngực hắn anh hải mà đi hắn túi người dùng mình ngăn lại thiên lôi tiếp tục hướng phía trước đi một bước một thiên lôi thằng đến nhục thể của hắn đều bị đánh thành cho bụi cái k i a thiên lôi cũng không có dừng lại cước bộ của hắn cũng không có ở lại đến cuối cùng thân thể của hắn bị đánh thành một đoàn đoàn hắc khí chia năm xẻ bảy cái k i a một đoàn hắc khí bọc lấy anh hải yếu ớt thần hồn sẽ rách không gian lăn tiến vào trong vết nứt không gian trưng một nghìn s t i ể u thụ thụ nha nôn ca nghe được và mê có thể tam lang lại tại loại thời khắc mấu chốt này ngừng hạ nàng cơ tam lang cánh tay lo lắng thúc giục sau đó thì sao tiểu hòa chết sao hắn cùng cây nhỏ hải tử nhi cũng đã chết sao bị thiên lôi chém thành như thế sẽ hồn phi phách tán đâu đi bọn hắn một nhà ba miệng có phải là đều chết hết không có trong bóng tối tam lang mềm mại ánh mắt như vô hình lưới quấn quýt si mê trong ngực nữ nhân trên thân hắn đưa tay méo n h é o cái mũi của nàng lúc này mới tiếp tục hắn là giữa thiên địa duy nhất có thể phong thần tồn tại là thiên đạo c h i tử dù là bị đánh thành cho bụi cũng không sẽ dễ dàng chết như vậy nhưng trong ngực hắn anh hải chống cự không nổi cái này thiên đạo nện xuống đến lôi nhục thân tại trong ngực hắn thành mảnh vụ cha trong ngực cặn bã có đầu gỗ đốt cháy khét hương vị hương vị kia hắn lần thứ nhất nghe được thời điểm là rời đi phượng hoàng lửa lúc hắn nắm lấy nàng cây sở nàng cây sở bị phượng hoàng lửa đốt tới lần thứ hai là trước kia nàng đầy người chật vật hướng hắn chạy tới lôi kéo tay của hắn muốn cùng hắn cùng một chỗ chạy đây là độc mùi thuộc về nàng một khắc này trong lòng hắn đột nhiên có một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ hắn bưng lấy cái này một đống đầu gỗ cho tàn một bước một thiên lôi một bước một quý bái tiến vào một gian trổ miếu đem đống kia cho tàn thành kính t r ô n ở một vị đã tọa hóa phật thi cốt bên cạnh hết t h ể sắp xếp cẩn thận hắn cái này mới rời khỏi chồm i ế u anh hải thân thể đã hủy hoại hắn muốn giúp anh hải tái tạo thân thể thế nhưng là tái tạo thân thể cũng không phải là dễ dàng như vậy mà lại thiên lôi không buông tha hắn hắn không phong thần thiên lôi từng bước đi theo dẫn đến hắn từng bước gian nan nhưng hắn một cái than cốc đen bởi vì trong lòng chấp nghiệm một từng b ư ớ c địa đi tới ba ngàn thế giới tri đ ỉ n h ba ngàn giới tri đ ỉ n h Có một cái một luyện khí hắn cùng luyện khí người làm giao dịch tại thời gian dài rằng giặc trong khi chờ đợi rốt cục lấy được một bộ có thể gánh chịu hắn đứa bé thần hồn chờ hắn lại trở lại chùa miếu thời điểm hắn t r ô n xuống đống kia đầu gỗ cho tàn bên trong phát ra một điểm tiểu lục nha tiểu lục nha có thể mọc ra đến hắn sướng đến phát r ồ rồi mỗi ngày đều thủ ở bên cạnh nhìn xem tiểu lục nha một mỗi ngày lớn lên hắn thậm chí học nàng lúc trước mỗi ngày đều tại đếm lấy tiểu lục nha sinh ra những cái kia lá cây hắn mặc dù vẫn như cũ bị lôi tại bổ có thể mỗi ngày đều lòng mang chờ mong cùng hy vọng tiểu lục nha lớn lên rất nhanh càng dài càng lớn dần dần liền thành một gốc đại thụ che trời nhưng là cây to này trường đại thành cành lá ung tùm đại thụ về sau sẽ không biến hóa cũng sẽ không trưởng thành mùa xuân lớn lên mùa hè tươi tốt mùa thu lá vàng bay là tả đến mùa đông đại thụ liền sẽ khô héo khô héo về sau thụ tâm bên trong toát r a lục nha một lần nữa dài ra lại hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng không thể để cây nhỏ lâu dài ung tùm một tuổi một khô giống như vĩnh vô chỉ cảnh về sau hắn phát giác đại thụ không cách nào trường tồn là bởi vì thần hồn của nàng không ở chỗ này ở giữa thiên diễn thần mục sinh ra tự mang hỗn độn giới hỗn độn giới du đãng tại trong tam giới nhưng lại không nhận tam giới ư ớ c thúc nàng tại lần thứ nhất tiến vào hỗn độn giới thời điểm bởi vì tò mò tại hỗn độn giới bên trong trôn một đoạn mình cây tại hỗn độn giới bên trong nàng bản ý là muốn cho hỗn độn giới biến thành xanh mơn mận một phiến thiên địa nhưng không nghĩ tới dạng này một cái cử chỉ vô tâm cứu được chính nàng Trước 1617, tiểu thụ thụ nha. cây nhỏ đem dùng lòng của nàng dung thành liệt thân thể ném vào hỗn độn d ư ớ i sau cái kêu đoạn bị nàng vùi và o hỗn độn d ư ớ i bên trong vẫn luôn không có mọc dễ n ả y mầm dễ cây bắt đầu chậm rãi nảy mầm dần dần lớn lên thân hồn của nàng mặc dù có thiếu lại đến tồn tại hắn lúc đó cũng không biết là như thế một nguyên nhân thằng đến về sau biết được mới hiểu được nàng là bởi vì thần hồn không ở chỗ này ở giữa chỉ có hình cho nên mới sẽ một tuổi một khô thiên đạo thiên lôi càng ngày càng dày đặc đây là t h u ố c giục hắn đi chuyển thế đầu thai theo thiên đạo hắn không muốn phong thần là trong thân thể tạp chất còn không có gột rửa sạch sẽ chỉ có một lần lần chuyển thế đầu thai mới có thể đem hắn một lần nữa rèn luyện không có bất kỳ cái gì tạp chất loại hành vi này cái này tựa như là lần lượt loại bỏ lần lượt tu bổ rèn luyện hắn không thể không tại ba ngàn giới bên trong luân hồi mỗi một lần luân hồi về sau trở lại thượng giới canh giữ ở gốc cây kia trước cũng cái diện bên trong mang về những cái kia hệ thống thuần năng đem vị về kia hệ túy luân ư ợ n toàn bộ đổ vào tại nàng trên ngọn cây này. Tiến vào vị diện g tại vào vào bộ đổ vị cây l hồi mặc dù sẽ kết h nhưng chính hắn tâm trí kiên định, không chỉ có sẽ không bị ngoại vật ảnh hưởng, còn lại bởi vì thiên đạo chi tử thân phận dụ hoặc ô n kiên ngoại còn g có ức, có ký trí tâm vật tử lại bởi đạo đ bị sẽ vì dụ n nghĩ suy r ấ nhiều muốn ở thúc r ê n người ắ n thống cùng nhiệm vụ người. Luân lột lấy tốt kết t chỗ hệ hồi h vụ hắn biết những cái kia phi pháp không bị thiên đạo tán thành có vô số đấy đà năng lượng hệ thống đem những năng lượng kia rèn luyện về sau rót vào tiểu lục nha bên trong Tại t h ư ợ nếu g giới dừng gian trong, nàng nàng nghi gì? làng nghĩ nghĩ, nhẹ giọng đáp, tạp chất, theo tu tiên giả, chính là những lại thời tới lại hồi. hơi hỏi, cái tiên cái kia nước, có ca hoặc chút chất, chất, chính lục lục ca hoặc, chất bón đó hạn hắn phân. nhẹ theo thất tình lục dụ. Thất tình lục dụ. Nôn ca mê hoặc, đây là tạp tạp tạp bên lần luân Nôn Nôn là là là một Tam tu Sau sao? vì vì đáp, đây mê dụ. như không có thất tình lục dục cái kia lạnh băng băng cùng tảng đá không có khác biệt cái này sao có thể tính là là tạp chất theo thiên đạo là tạp chất t a m lang biết ngôn ca không nghĩ ra dứt khoát đổi một loại cách nói khác kỳ thật theo thiên đạo tạp chất cũng chính là tâm ma tâm ma hai chữ này ngôn ca hiểu nàng ôm lấy tam lang ngón tay có chút đồng tình nói kỳ thật tại cái này phượng hoàng bị mẹ hắn ném phượng hoàng cốc thời điểm hắn liền có tâm ma đi có thể vượt qua tâm ma không gọi tâm ma tam lang giải thích tâm ma của hắn là từ nhỏ cây nhảy xuống vực sâu mà sinh ta đã hiểu hắn mặc dù đối với mẹ hắn có phẫn hận Bất quá hắn cảm thấy quả hắn phương sai rồi, cho nên cảm cái kia đối sai rồi, là đ ân y k h ô g không cũng phải pháp nhỏ sự tình hắn không cách nào tự biện, tâm tự tự cây ma, nào sự vô là ỗ i c n không nào vấn đề này quên g cách đem đề m ấ tâm cho sinh nên mới sẽ sinh ra t ma của á i kia bọc lấy tiểu hải rời đi, anh ma bọc c lấy là thần tâm hồn hắn sao? như là, tâm ma của ắ n n h là đã rời đi vì cái gì thiên đạo còn muốn luân hồi hắn tâm ma sinh ra về sau bất diệt không ngừng vẫn luôn đang không ngừng sinh sôi nôn ca nghe được cái hiểu cái không tâm ma của hắn làm sao lại liên tục không ngừng tam lang không có trả lời nôn ca thở dài ta giống như rõ ràng con kia x u ấ t sinh lông lá vì sao lại để con kia ác dao lòng quên mất hắn nàng bổ sung nếu như ta là cây nhỏ ta nhất định sẽ làm cho con kia phượng hoàng đem nàng quên mất bằng không thì như vậy còn sống được nhiều thống khổ a tam lang cơ thể hơi cứng đờ hắn thấp giọng nói thật sao nôn ca gật đầu là a ta hiện tại cảm thấy con kia x u ấ t sinh lông lá làm rất đúng nhưng l ạ i ác g i a o long không nguyện ý quên mất tam lang bổ sung con kia phượng hoàng hắn cũng không nguyện ý quên mất hắn cùng cây cùng một chỗ thời gian là hắn cả đời tốt đẹp nhất thời gian quên hết cùng một lần nữa rơi vào hắc cám không có khác nhau chương một nghìn sáu trăm mười tám tiểu thụ thụ nha nôn ca yên lặng nàng cảm thấy tam lang nói cũng đúng nhưng là lại cảm thấy kỳ thật quên mất càng tốt hơn dù sao là cái cố sự mà thôi nàng cũng không nguyện ý quá nhiều xoắn suýt nàng hiện tại liền muốn biết phần cuối vậy hắn cuối cùng đâu có phải là một lần nữa chờ đến cây nhỏ biến hóa còn có con của bọn hắn hắn đã đem đứa bé thân thể luyện chế tốt từ tâm ma nơi đó đem con thần hồn cầm về là được rồi đi tam lang nhẹ nói cũng không có hắn vẫn là không ngừng mà luân hồi nôn ca ngươi nói hắn tại trong luân hồi sẽ sẽ không gặp phải cây nhỏ cây nhỏ có phải là cũng sẽ tiến nhập luân hồi sau đó bọn họ tại trong luân hồi viên mãn đâu sẽ không viên mãn thiên đạo một khi phát g i á c cây nhỏ tồn tại liền sẽ đem nàng hủy diệt tại trước mắt hắn thiên đạo vẫn luôn hắn cây nhỏ đường hắn đá mài đao nôn ca thần sắc lo lắng vậy hắn một mực dạng này luân hồi xuống dưới sao hãn tại trong luân hồi còn không có ký ức cũng không thể một mực bộ dạng này tam lang nghe vậy thấp nợ nụ cười hắn v u ấ t vớt nôn ca mềm mại tóc đúng vậy à cũng không thể tiếp tục như vậy để cây nhỏ về sau lại biến thành hắn đá đặt chân cho nên hắn giấu qua thiên đạo đem chính mình những tâm man à y tất cả đều phong ấn tại một cái bên trong tiểu thế giới cái này có gì hữu dụng đâu nôn ca không đợi tam lang trả lời nhãn tình sáng lên hỏi có phải là tiểu thế giới kia bên trong có bọn họ đứa bé t h ầ n hồn ân bọn họ đứa bé bởi vì không đủ tháng t h ầ n hồn vốn là không hoàn chỉnh lại trải qua thiên lôi trọng thương một mực không có có ý thức lúc trước bọc lấy đứa trẻ nguyên thần đoàn kia hắc khí là thiên đạo từ trên người hắn ném ra đi t ậ p nghiệm cũng chính là tâm ma tâm ma vì tu bổ anh hải thần hồn con anh hải hành tẩu trong trần thế mỗi ngày làm vô số việc thiện lấy này chút ít tiểu sinh linh tinh khiết cảm ơn ân tình chi tâm nguyên đến giúp anh hải tu bổ không trọn vẹn thần hồn tâm ma từ trên người hắn bị nện hạ một khắc này bắt đầu cùng hắn ý thức tách rời ngay từ đầu còn nhớ rõ vì cái gì mà tu bổ anh hải thần hồn có thể tháng năm như dòng nước chảy thời gian phát triển tâm ma đã quên hết thảy ban anh hải tu bổ thần hồn thành tâm ma mỗi ngày thói quen việc làm n g à y qua ngày năm qua năm năm tháng dài đẳng đáng cứ như vậy quá khứ về sau tâm ma phát giác trong trần thế có một tồn tại như vậy nàng hồn nguyên bù đắp được nhân loại ngàn vạn lần cảm ơn ân tình c h i tâm tâm ma đưa nàng hồn nguyên thôn p h ệ dùng để tu bổ anh hải t h ầ n hồn anh hải t h ầ n hồn dần dần hoàn chỉnh vụ trộm rời đi tâm ma đi ra ngoài chơi buồng địch bị hấp dẫn tiến đụng vào một nữ nhân trong bụng tiếp theo đi theo nữ nhân này thần hồn tiến vào nữ nhân bản thể bên trong n ô n ca có thể tu bổ đứa bé chỉ có mẹ của nó đi có phải là tâm ma tìm tới cái kia tồn tại chính là cây nhỏ đem anh hải hấp dẫn nói không chừng cũng là cây nhỏ tam lang ta đoán đúng hay không đúng vậy a tam lang nói anh hải về tới hắn mụ mụ trong thân thể vị diện bên trong anh hải mụ mụ là hỗn độn giới cây nhỏ sao cây nhỏ đã từ hỗn độn giới tỉnh lại hẳn là có thể nhớ kỹ hắn a không nhớ rõ nàng đem trái tim cho con kia phượng hoàng cho nên quên đi hết thẻ quá khứ nàng không ngừng tiến vào vị diện bên trong là vì sinh tồn vậy vậy hắn tại trong luân hồi cũng sẽ mất đi ký ức có phải là hắn cũng không biết cây nhỏ đây chẳng phải là gặp nhau không quen biết hắn nói đúng vậy a nôn ca thanh âm sầu lo viên kia làm sao bây giờ c h ầ m rãi liền trở nên tốt đẹp nôn ca cái kia tâm ma đâu cũng đi theo tìm qua sao không có t â m ma bị thời gian gột rửa không có có ý thức trưng một nghìn sáu trăm m ư ơ i chín tiểu thụ thụ nha nôn ca đợi rất lâu không đợi được tam lang tiếp tục hiếu kỳ cố sự hết tà còn không có nói tiếp bọn hắn một nhà ba miệng có hay không đoàn viên đâu tam lang cúi đầu hôn nàng mi tâm ngươi hy nhìn đoàn bọn hắn t r ò n sao đương nhiên a nôn ca cố sự đều là đại đoàn viên cái này phượng hoàng cùng hắn cây nhỏ như vậy không dễ dàng nhất định phải đoàn viên như ngươi vậy nghĩ cái kia bọn họ nhất định sẽ đoàn viên tam lang thanh âm mặc dù nhẹ lại rất kiên định sớm muộn có một ngày bọn hắn một nhà ba miệng sẽ đoàn viên thật tốt ta nôn ca hiếu kỳ lấy lại hỏi ngươi nói bọn họ lúc nào sẽ luân hồi chung kết cuối cùng là ai tìm tới ai đây tam lang lại không tiếp nàng hắn nhẹ nói con kia x ú t sinh lông lá ngươi muốn phục sinh hắn sao nôn ca một cái xoay người ngồi dậy nhìn qua tam lang một mặt kinh hỷ tam lang ngươi có biện pháp nàng ôm lấy hắn cao hứng kêu to tam lang ta liền biết ngươi có biện pháp ngươi quá lợi hại a trong chuyện sư phượng hoàng cuối cùng viên mãn cho nên nôn ca hiện tại cấp thiết muốn muốn xúc sinh lông lá cái này phượng hoàng cũng viên mãn trước lúc này nàng đi một chuyến áp dao long cùng xúc sinh lông lá ở qua chỗ kia phòng trúc nôn ca coi là xúc sinh lông lá chết về sau áp dao long cũng sẽ rời đi phòng trúc cùng nàng lúc trước sinh hoạt tập tính đồng dạng đi đầm hắc long cái kia t r ồ n g trọn phương sinh sống nhưng ngoại ý muốn là áp dao long cũng không hề rời đi áp dao long sinh đứa bé là một cái tiểu nữ h à i nôn ca đi thời điểm ghim hai cái nhỏ bồi tóc nữ hải tử ngay tại trong rừng trúc tìm tiểu côn trùng nôn ca nhìn nàng y phục trên người rất quen thuộc hậu chi hậu giác nhớ tới ngày đó x u ấ t sinh lông lá sau khi biến mất ác dao long bưng lấy một đống quần áo khóc lớn chắc hẳn y phục này đều là ác dao long làm ác dao long thật đúng là cái tốt mụ mụ tiểu cô nương nhìn thấy nôn ca lập tức đưa tay làm cái s u y động tác nhỏ giọng nói nơi này có ác dao long à, an thịt người cái chủng loại kia các ngươi mau mau rời đi à. bằng không kinh động đến ác giao lòng các ngươi nhưng là sẽ bị ăn sạch nôn ca nàng ngồi sồn người xuống vớt vớt tiểu cô nương tóc tóc này đâm thật thật đẹp mẹ ngươi cho ngươi đâm sao tiểu cô nương đẩy ra nôn ca tay mẹ ta mới sẽ không đâm tóc đâu không muốn như thế như quen thuộc ca ta bể bộn nhiều việc lười nhác nói chuyện cùng ngươi nôn ca liền không nói chuyện nàng tinh tế nhìn nữ hải mặt mày người giao long hình người vũ mị xinh đẹp một gái nhăn mày cười một tiếng muốn so hồ ly tinh còn có thể câu hồn và phách nhưng xúc sinh lông lá lại là loại kia gầy yếu tuân tú hình người xúc sinh lông lá lúc cười lên đặc biệt tuấn lãng cũng đặc biệt cùng cắt nàng cảm thấy tiểu cô nương trường đến tựa như càng giống xúc sinh lông lá tiểu nữ h à i ngồi sổn người xuống tiếp tục chơi thổ tìm côn trùng trong miệng nói bên cạnh ngươi cái kia là nam nhân sao ngươi có thể nếu coi trọng a nơi này ác dao long thích gắn nhất nam nhân ngươi nếu là thức thời liền tranh thủ thời gian chạy không đợi ngôn ca đáp lại phòng trúc bên trong ác dao long âm thanh n m vang lên phượng kiều ngươi có phải hay không là lại tại chơi thổ không có không có a nương ta không có chơi thổ ta tại mặt cây hối lôi đâu sợ mình lời này không có tin phục lực cái này gọi phượng tiểu tiểu nữ h à i nàng còn nói nương nơi này có một nam một nữ hai cái người xa lạ ngươi có muốn hay không ra đem bọn họ dọa chạy hoa nôn ca áp dao long không có lộ mặt ngược lại là nói cái kia nữ chính là ngươi tiểu cô nam nhân kia là ngươi tiểu cô phu tiểu nữ hoa nghe vậy lập tức đứng người lên một mặt hưng phấn nhìn qua n ô n ca ngươi ngươi là ta tiểu cô cô cái kia ngươi chính là cây kia trên đầu lá cây hái một mảnh liền có thể hạ độc chết vô số người sát thủ cây t r ư ớ c 1620, tiểu thụ thụ nha tiểu cô nương một mặt sùng bái nhìn qua n ô n ca tiểu cô ta nghe mẹ ta kể lên qua ngươi à một cái cây ngươi vì sao lại độc như vậy ngươi chính là ta học tập đối tượng n ô n ca trong nháy mắt cảm giác đến hình tượng của mình rất cao lớn nàng thật không nghĩ tới áp dao long vậy mà lại tại tiểu cô nương trước mặt nhắc tới quan nàng vẫn là lấy tiểu cô thân phận nàng cái này tiểu cô cô t h ư ợ n h ư làm có chút thất trách ca nôn ca trong lòng phức tạp nàng móc ra bản thân tất cả kỳ chân dị bảo trồng chất tại tiểu cô nương trước mặt tiểu nữ hoa vui vẻ không được ôm một đống đồ vật vì n ô n ca dẫn đường mẹ ta kể tiểu cô cô đặc biệt t á p chế là cái nhu nhược không chịu nổi một k í c h phế vật gặp chuyện liền ngồi cầu nhưng là nam nhân tìm tốt cho nên mới có thể sống đến thanh này niên kỷ nôn ca nghĩ đem mình đống tiêu kỳ chân dị bảo thu hồi lại tiểu nữ hoa không có chú ý tới n ô n ca thần sắc biến hóa nàng khó được có cái thân cận người đến thăm người thân tiếp tục chít chít cha cha nói ai giống ta nương lại không được nam nhân của nàng là con ma chết sớm chết sớm à, mẹ ta một đoá kiểu đậu phộng sinh bị buộc thành bá vương hoa có kinh nghiệm của các ngươi giáo hấn ta về sau tìm nam nhân cũng không thể tìm ma chết sớm à, q u á ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt nôn ca làm sao nàng cảm thấy lời nói của tiểu cô nương nói còn thật đúng áp dao long đang ngồi ở phòng trúc cửa sổ bên cạnh may y phục nàng mặc vào một đầu diễm hồng s ắ c váy tóc dùng màu đỏ dây thừng đâm thật nhiều bím tóc nhìn từ xa như cái xinh đẹp kiểu mị thiếu nữ có thể cách rất gần nhìn thấy nàng có chút bông u xuống mặt mày rõ ràng xinh đẹp như vậy có thể đều khiến người cảm thấy nàng giữa lông mày giống như là lồng một sợi nhẹ sầu không còn là thiếu nữ trái ngược với cái chờ lấy trượng phu trở về phụ nhân đi đến gần nôn ca liếc mắt liền nhìn ra nữ nhân này thật là không có bao nhiêu may y phục thiên phú y phục kia bị nàng khe hở s i ê u s i ê u vẹo vẹo liền không nói nàng chọc lấy mấy châm liền đem mình ngón tay chọc lấy mấy cái lô máu liếc mắt mắt nôn ca cùng tam lang nàng hư một tiếng quay đầu đi nhà bếp nàng đối xử mọi người luôn luôn lãnh đạm coi như thế tử nôn ca đều cảm thấy thụ sùng n h ự c kinh dù sao gặp mặt không có la đánh kêu giết đã rất tốt ác dao long rời đi nôn ca cầm lên ác dao long thả ở trên bàn kìm k â u giỏ quần áo tuyến dấu vết bị khe hở trái lệch ra phải ngược lại thật sự là không đành lòng nhìn thẳng cho nên tiểu cô nương trên thân cái kia tinh mịn đường may quần áo là ai làm tiểu cô nương vụng trộm nói với n ô n ca mẹ ta muốn xuống bếp nấu cơm n ô n ca ân tiểu cô nương ai có thể nếm đến mẹ ta chủ nghệ ngươi nhất định sẽ suốt đời khó quên n ô n ca a mẹ ngươi hiện tại lợi hại như vậy tiểu cô nương liếc mắt mắt n ô n ca một mặt thương hại biểu tình kia nhỏ đại nhân đồng dạng đồng dạng nôn ca cười sờ lên nàng thịt đô đô khuôn mặt tiểu cô nương miễn cưỡng nằm sấp ở trên bàn nhỏ giọng đối với ngôn ca còn nói ta nhớ được cha ta nàng đối đầu ngôn ca vẻ giật mình nói tiếp cha ta hắn lưu cho ta rất nói nhiều đâu nhưng là mẹ ta không nhớ rõ cha ta nói mẹ ta bị bệnh không nhớ rõ tốt nhất ngươi nhìn ta nương như bây giờ có được hay không nôn ca cảm thấy hiện tại ác g i a o long kỳ thật so trước kia tốt trước kia ác g i a o long đây chính là thật sự ác cho nên từ đáy lòng nói nàng hiện tại Rất tốt. Thật sao? Tiểu sao? cô nôn ư ơ n g k h g lòng hài lắm ca â u trả lời này, lập tức lời lập này, nhìn nôn c không vô vừa mắt cuối ù n nàng nhét miệng,、vậy、ngươi một hồi ăn n g hồi h một i vậy ề một mẹ ta hầm ngư nhi. Ác dao long hầm ngư nhi, dùng độc chút ta trí Trước 1621, tiểu thụ thụ Ác cũng ca c nhi. nhi, hình không nha. dao ngư long ngư dùng dung Nôn để đủ. u 1621, cùng rõ ràng vì cái gì tiểu cô nương lao để bắt nguồn từ ra thân nương hầm ngư nhi việc này áp dao long lên một đại nồi cá hầm mình trước m ò một đầu ăn nàng ăn chậm đầu tư lý động tác đặc biệt ưu nhã chỉ là nhìn nàng tương ăn còn tưởng rằng đây là người nào ở giữa món ăn ngon đâu nôn ca không dám nói không thể ăn dù sao người ta ác dao lòng khách khí như vậy nàng túi đầu ăn một con cá quay đầu nhìn lên tam lang cũng đang ăn đâu đã ăn xong cá tiểu cô nương muốn đi bưng nổi bồn u thu thập tam lang lại nhận lấy việc này ác dao long liếc xéo lấy nôn ca ăn thơm như vậy làm sao không sợ ta trong nồi phóng độc nôn ca con mắt nào nhìn ra nàng ăn rất ngon nói đi thìm ta có chuyện gì nôn ca chính là tới nhìn ngươi một chút ác dao long hướng nôn ca lướt mắt ngươi tránh ta còn đến không kịp làm sao lại nghĩ nhìn ta nói đi đến cùng chuyện gì thừa dịp ta hiện tại tâm t ì n h tốt nói không cho giúp ngươi một cái bằng không thì sớm một chút xéo đi nôn ca vẫn là quen thuộc á c dao long cái này phong cách vẽ làm nàng lập tức tự nhiên nhiều cái kia kỳ thật thật không có sự tình vốn là đi ngang qua n g h ĩ trở lại trốn cũ nhìn một cái ai biết á c dao long dĩ nhiên dọn nhà á c g i a o long s ù y cười một tiếng d ư ơ n g mắt liếc nhìn nôn ca có phải là cầu ta cứu hắn nôn ca bị nàng cái này không đầu không đuôi lời nói đánh gãy một mặt mê hoặc a á c g i a o long lại cảm thấy nôn ca đây là làm bộ làm tịch nàng cười lạnh ta sẽ không cứu hắn ngươi cầu ta cũng vô ích nôn ca theo ánh mắt của nàng nhìn thấy chính là ngoài cửa sổ tại nhà bếp bên trong rửa chén tam lang không phải ngươi hiểu lầm nôn ca nói ta đến chỉ là muốn nhìn ngươi một chút cùng đứa bé áp dao long nghiêng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m nôn ca nhìn c h ầ m c h ầ m một hồi thấp thấp n ở nụ cười ngươi sẽ không tới hiện tại cũng không biết ngươi cái này tam lang số tuổi thọ muốn lấy hết đi nôn ca kinh ngạc một lần nữa nhìn hướng ra phía ngoài tam lang tam lang rửa xong nồi bát đang cùng phượng kiểu tiểu cô nương ngồi ở trên bậc thang hắn dùng chúc diệp tử viện một con trâu chấu đưa cho tiểu cô nương tiểu cô nương mặt mày con g cong vui vẻ n ở nụ cười nôn ca có chút ngộng nàng vô ý thức thì thào ngươi ngươi vừa mới nói cái gì số tuổi thọ Phạm nàng h thọ, â n n mới tuổi có số tuổi thọ, nàng dạng dài dài, này như không yêu, thụ tuổi thọ rất dài, rất dài, hầu cũng ầ n quan tâm loại chuyện này.、Cho、nên, nàng tâm loại Cho c cho tới bây giờ không nghĩ tới tam lang sẽ có số tuổi thọ sắp tới loại vấn đề này ác g i a o long không có đáp lại một mặt hài hước nhìn c h ầ m c h ầ m nôn ca cái này ngốc dạng nôn ca tam lang tam lang số tuổi thọ đến rồi ngươi là làm sao nhìn ra được ngươi cảm thấy ta sẽ giống như ngươi ngớ ngẩn cái gì cũng nhìn không ra nôn ca không để ý ác g i a o long lời này nàng thanh â m có chút hoảng tiếp tục hỏi vậy ngươi ngươi có thể giúp h ắ n sao có thể a nhưng là ta không nguyện ý ta giúp ngươi đem xúc sinh lông lá tìm trở về ngươi giúp ta kéo dài tam lang số tuổi thọ có được hay không ác g i a o long nghe vậy một mặt nhìn thiểu năng nhìn qua luôn ca nàng nói có bệnh đâu đi ngươi n g ư ơ i đã chết đem hắn sách về tới làm cái gì đương quỷ a hiện tại ác g i a o long nàng đối với xúc sinh lông lá kỳ thật không có bao n h i ê u trí nhớ khắc sâu liền biết nhà mình nam nhân ma chết sớm chết sớm còn cái khác tại nàng trong lòng đã làm nhạt gần với không nôn ca bị nàng lời này lấp kín á khẩu không trả lời được mãi cho đến rời đi phòng trúc thật lâu nôn ca đều là một bộ mất hồn mất vía trạng thái tiểu cô nương đã bị tam lang các loại đồ chơi nhỏ c h í n h phục nàng ba ba đưa mắt nhìn tam lang rời đi cuối cùng quay đầu trở về phòng đối nàng nương nói nương cha ta khẳng định so tiểu cô phu còn có thú ác dao long đã cầm từ bản thân kim khâu r ổ lại bắt đầu cùng k i m khâu phân cao thấp nàng nghe vậy ngón tay một trận nhói nhói là châm lại đâm trọt nàng lòng bàn tay trước mắt hoảng hốt như vậy trong nháy mắt trong lòng không khỏi bực bội nàng nhíu mày xì khẽ ngươi tử quỷ kia lão cha nhất không thú vị lao nương đều đã quên hắn hình dạng ra sao là thật đã quên nhớ không nổi cũng không hứng thú suy nghĩ một cái đều làm nàng không nhớ được nam nhân tất nhiên không thú vị đến cực điểm t r ư ớ c 1622, tiểu thụ thụ nha tam lang lôi kéo n ô n ca tay gặp nàng đi đường khoan thai lắc lư ôn nhu hỏi đi không được rồi sao ta có ngươi nôn ca văn n ô n sĩ đầu đánh giá tam lang mặt mày tam lang dáng dấp thật đẹp mặc dù làm chính là c h ạ m yêu trừ ma hung tàn sự tình có thể ngũ quan tuấn mỹ ôn n h u ậ n nhìn xem hắn thì có loại nhìn thấy chim hót hoa nợ vẻ đẹp thế giới tâm tình đều sẽ tốt đang nhìn cái gì nôn ca ánh mắt mang mang chuyển qua hắn trên tóc đang nhìn ngươi có hay không tóc trắng liền nếp nhăn cùng d â u ria đều không có có người làm sao có thể số tuổi thọ đến đây nàng tại trên đầu của hắn cũng không thấy nửa cái tóc trắng hắn bộ dạng này hoàn toàn nhìn không ra là số tuổi thọ sắp tới người nôn ca không nghĩ ra dứt khoát hỏi tam lang ngươi số tuổi thọ có phải là muốn tới rồi tam lang bước chân dừng lại hắn gật đầu ân nếu như nói ác g i a o long lúc nói nôn ca còn nắm lấy thái độ hoài nghi cũng không có chân chính đem vấn đề này để ở trong lòng nhưng hiện tại tam lang cái này trầm thấp một tiếng ân khiến cho nàng trong đầu giống như là nổ tung một cái lôi một nháy mắt đầu g ó c trống rỗng chỉ có một loại tâm tình tuyệt vọng tại lan tràn liền tựa như thiên phải sụp xuống rồi trên thực tế tại ngôn ca cái này lấy tam lang là trời trong nhận thức biết tam lang số tuổi thọ đến thật đúng là cùng trời muốn sập xuống tới không sai biệt lắm nàng thường ngày đều là tam lang đang giúp nàng quản lý cuộc sống của nàng đều là vây quanh tam lang liền ngay cả nàng mỗi ngày niềm vui thú nhìn người đánh nhau cũng đều là tam lang cùng những cái kia yêu ma trình diễn không có tam lang nàng đều không nghĩ ra được nàng trong sinh hoạt còn có thể lưu lại cái gì cho nên đại nao ngắn ngủi chết máy khởi động lại về sau nôn ca giữ chặt tam lang cánh tay quay người lại muốn hướng phòng trúc đi tam lang áp dao long nói nàng có thể giúp ngươi kéo dài tính mạng a chúng ta lại đi tìm nàng tam lang đ ệ lại n ô n ca tay đưa nàng giữ chặt hắn nói số tuổi thọ đều là thiên định sinh ly t ử biệt nhân chi thường tình không cần đến nghịch thiên cải mệnh nôn ca ha hốc mồm một mặt mờ mịt vậy vậy ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ a t a m lang lôi kéo tay của nàng c h ậ m d ã i hướng phía trước đi tới hắn nói ngươi có thể đi địa phương khác nhìn ngắm phong cảnh hắn nói thế giới bên ngoài so nơi này càng đặc sắc nôn ca nắm chặt hắn cánh tay dẫm chân thế nhưng là thế nhưng là ta nghĩ ngươi bồi tiếp ta à hắn mỉm cười sờ lên đầu của nàng ngươi không có ý định đi tìm con kia phượng hoàng sao tìm hắn cùng ngươi bồi tiếp ta không có chút nào mâu thuẫn a tam lang ân một tiếng lại hỏi nàng ngươi cùng ác g i a o long trong phòng nói cái gì nôn ca lắc đầu không nói gì kỳ thật nàng còn nhớ rõ x ú t sinh lông lá chỉ là giống như không có như vậy tâm tâm nhậm nghiệm d ừ n g một chút nàng còn nói ta cảm thấy nàng như bây giờ tử giã rất tốt lúc trước x ú t sinh lông lá thời điểm chết nàng ruột gan đứt từng khúc tuyệt vọng bộ dáng nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy khổ sở nàng bây giờ so trước kia bình thản dịu r à n g nhiều ác dao long bình thản dịu rằng là không thể cùng người khác so đúng chỉ có thể cùng trước kia ác dao long so sánh với tam lang như có điều suy nghĩ nàng dạng này thật tốt sao nôn ca gật đầu so với nàng trước kia thật tốt hơn nhiều trước kia ác dao long một lời không hợp rét rét rét rất đáng sợ chính là nàng nấu cá nghe khó ăn đặc biệt khó ăn chính nàng lại còn ăn say s ư ơ ngon n g lành tam lang thấp n ở nụ cười đại khái là dao long vị giác cùng chúng ta vị giác không đồng dạng lời giải thích này hợp tình hợp lý nôn ca đi vài bước nhỏ giọng còn nói nàng thêu thùa đặc biệt kém trên ngón tay tất cả đều là bị kim đâm huyết điểm tử ngươi nói nàng đã làm không tốt vì cái gì còn muốn làm à. chương một nghìn sáu trăm hai mươi ba tiểu thụ thụ nha khả năng quen thuộc đi tam lang hôm nào ta cũng làm cho ngươi một kiện bảo tự hào ta cảm thấy ta thêu thùa so với nàng tốt thiêu thùa may và sống rất nguy hiểm sẽ ghim ngón tay vẫn là đ ừ n g làm ta mới sẽ không cùng ác g i a o long đần như vậy chứ chắc chắn sẽ không đâm tới ngón tay đầu hai cái dần dần nói đến làm quần áo sự tình một mực đến khi chạm vào tối nôn ca hậu chi hậu giác mới nhớ tới tam lang số tuổi thọ sắp tới a a a nàng làm sao đem vấn đề này quên mất ta trời đất bao la chuyện gì đều không có tam lang số tuổi thọ gần sự tình phải lớn nàng làm sao lại đã quên đâu nghĩ đến tam lang số tuổi thọ gần nôn ca trong lòng lập tức khổ sở không được nàng quay người đem tam lang c ổ ông tam lang n g ư ơ i thọ số lúc nào đến à, liền không thể đem ta số tuổi thọ tục cho người điểm sao ta không muốn lấy sau một người đi ngủ rất cô đơn mà lại cùng ngươi hoàn hảo tu vi của ta đều sẽ t r ư ớ n g đâu không có ngươi ta một nhân tu nghiệp đoàn rất chậm rất chậm tam lang cúi đầu hôn chán của nàng hôn c h ó c mũi của nàng cùng môi vậy ta đến lúc đó đem tu vi đều cho ngươi tốt có thật không ân À, không phải a tam lang ta không phải là bởi vì tu vi của ngươi chủ yếu là muốn giúp ngươi tục số tuổi thọ sinh tử là thiên mệnh không cần tục ồ、oh. nôn ca cảm thấy tam lang loại thái độ này là lạ nhưng là nàng lại không nói ra được cái nào gì chữa quái bất quá nàng ngược lại là thật bội phục tam lang không hổ mình nhìn chúng nam nhân sinh chết trước mặt cũng có thể như thế thản nhiên chỗ phục sinh con kia x u ấ t sinh lông lá không rất dễ dàng tam lang nói con kia x u ấ t sinh lông lá tại s a u khi chết hồn nguyên tiến vào trong thân thể của nàng nàng cần phải đi hướng những khác tiểu thế giới đem thuộc về x u ấ t sinh lông lá cái kia bộ phận hồn nguyên tách ra ngoài liền có thể phục sinh x u ấ t sinh lông lá tam lang trả lại cho nàng một cái nho nhỏ phượng hoàng pho tượng nói kia là một kiện có thể dung nạp x u ấ t sinh lông lá hồn nguyên thần khí tiểu phượng hoàng làm điêu khắc duy rượu duy s i n h đẹp cầm trên tay còn có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa khổng lồ tinh thuần năng lượng nôn ca yêu thích không buông tay nhìn một hồi hiếu kỳ nói cái này phượng hoàng không có cái đôi sao tam lang mặc không đổi sắc đáp không biết phượng hoàng có hay không cái đôi u trên thực tế đó là cái tàn thứ phẩm thần khí năm đó cho con của hắn chế tạo hình thể thời điểm đào thải chỉ là thiếu cái cái đôi u mà thôi nhớ năm đó hắn còn thiếu xương cốt đâu như thường cũng là chỉ phượng hoàng cũng thế nói không cho phượng hoàng không có cái đôi u nôn ca cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu phượng hoàng trang trong ngực trong ví phải đi những khác bên trong tiểu thế giới mới có thể đem x ú t sinh lông lá hồn nguyên tách ra ngoài s a o tam lang vạn nhất ta đi rồi ngươi số tuổi thọ đến làm sao bây giờ tam lang nghe vậy ánh mắt càng thêm ôn nhuận ước chừng là bị nôn ca dạng này lo lắng cảm động đến nôn ca thở dài tiếp tục bổ sung đến lúc đó ngươi hai mắt vừa nhắm hai chân đạp một cái kết quả không có ai vì ngươi nhặt xác ngươi liền muốn phơi thây hoang dã kẻ thù của ngươi khắp thiên hạ nói không cho tất cả mọi người muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh nuốt a n vào bụng ngươi khi còn sống p h o n g quang cũng không thể sau khi chết thê thê lương bi ai cắt thẳng thẳng tam lang há hốc mồm tại nôn ca cái kia một mặt vẻ lo lắng bên trong nói cảm ơn ngươi vì ta cứ như vậy nghĩ nôn ca vậy ngươi biết không biết mình lúc nào chết ta chờ ngươi chết rồi t r ô n ngươi lại đi tam lang trầm mặc nôn ca thời gian đại khái cũng xác định không được sao tam lang hắn muốn chết nàng xem ra có chút vui vẻ kích động à, không hề giống nàng nói sẽ khổ sở thương tâm trưng một nghìn sáu trăm hai mươi bốn tiểu thụ thụ nha nôn ca đại khái thời gian cũng xác định không được tam lang có thể hắn dừng một chút nhẹ giọng hỏi nàng ta sợ ngươi biết thời gian sẽ khổ sở nôn ca nghĩ nghĩ kỳ thật hiện tại không biết thời gian cũng rất khó khăn qua tưởng tượng ngươi chết không ai nấu cơm cho ta không ai đánh nhau để cho ta nhìn cũng không có người cùng ta ngủ chung ta liền khổ sở không được nàng lời nói nhất c h u y ệ n nhưng ngươi cũng đã nói người sinh tử là thiên mệnh đã ngươi không nguyện ý kéo dài tính mạng ta cũng, cũng không thể vết thương cũ tâm nàng một mặt chân thành nhìn qua tam lang ngươi đừng lo lắng ta không phải ác g i a o long loại nữ nhân kia ngươi chết ta thương tâm hai ngày liền không thương tâm ta tranh thủ lại tìm một cái cùng ngươi không sai biệt lắm điểm nam nhân tam lang hắn không có chút nào lo lắng hắn chỉ là có chút thương tâm tam lang sờ lên nôn ca đầu chờ ta đã chết ngươi lại đi đi nôn ca gật đầu cười tủm tìm nói ấ n tốt đến lúc đó ta thay người nhặt xác mặc dù nhanh chết rồi nhưng tam lang mỗi ngày vẫn như cũ đi ở t r ạ m yêu trừ ma trên đường nôn ca cảm thấy cùng với hắn một chỗ những ngày này bên trong tựa hồ chỉ cần hắn có thể động hắn vẫn đều tại trạm yêu trừ ma đều không có thuộc về chính hắn nhàn nhã thời gian hắn tìm yêu ma chém giết thời điểm nôn ca không gần như chỉ ở một bên ngồi cầu sẽ còn vụng trộm may y phục nàng dự định tại hắn trước khi chết có thể mặc vào kiện nàng làm quần áo may y phục vấn đề này lúc đầu nàng coi là rất dễ dàng kết quả không nghĩ tới cái này hoàn toàn không phải nhìn như vậy chuyện dễ dàng nôn ca y phục này tiến độ dừng một chút lại chậm c à n g về sau nàng có chút khổ cực nghĩ coi như tam lang còn sống xuyên không lên nhưng ở sau khi chết có thể mặc vào cũng không tính là mượn may mắn chính là bộ y phục này tại ngôn ca lén lút bên trong rốt cục làm xong nàng cơ hồ là không kịp chờ đợi hiến bảo đến tam lang trước mặt tam lang tam lang ngươi nhìn ta làm cho ngươi quần áo đâu xem được không là một kiện xanh mơn mận quần áo cùng nàng cây là cây một cái nhan sắc lúc trước đều là toàn thân áo trắng về sau phát hiện máu nhuộm tại trên quần áo nhan sắc sẽ làm nàng sợ hãi cho nên hắn quần áo từ trong da ngoài đều là tím sậm nhan sắc hắn thật đúng là không có da xuyên qua như thế tươi non quần áo nhưng là nàng nỗi khổ tâm nàng vụng trộm làm lâu như vậy ngón tay đâm thủng nhiều như vậy hắn vì để cho nàng mau chóng làm xong không còn khó giải quyết chỉ còn đang nàng ngủ say sau giúp đỡ nàng len lén, lén khe hở cho nên cho dù là cái lục nhan sắc tam lang cũng là một mặt kinh hỉ tiểu ca ngươi quá lợi hại hắn tiếp nhận quần áo thử đi mặc hậu chi hậu giác mới phát giác y phục này nơi bả vai cùng tay áo kết nối vị trí đều khe hở ở nôn ca tay muốn hướng tay áo bên trong thân nha nàng giúp đỡ tam lang đi túng tay sau đó phát giác mình đem tay áo tiến vào đường chắn chết rồi nơi này dĩ nhiên cho khe hở lên nôn ca xấu hổ ta nhớ được ta không có khe hở bên trên nơi này a làm sao lại thế tam lang trong nháy mắt t r ộ t dạ hắn vụng trộm giúp nàng may địa phương nên không phải là tay áo đi h á n bận bịu i đề nghị nếu không đem tay á o cắt đi không có tay á o tử giã rất thật đẹp chủ ý này hay thế là tam lang tay á o bị nôn ca răng rắc răng rắc cắt bỏ màu xanh là áo choàng bọc tại ám quần áo màu tím bên ngoài rất c h ó i mắt nôn ca nhìn hồi lâu vẫn là thật thưởng thức kiệt tác của mình rất thật đẹp ha ha c h u y ể n cua tui rót nét tam lang liền theo gật đầu hoàn toàn chính xác thật đẹp tiểu ca thật lợi hại lần thứ nhất làm quần áo liền làm thành còn như thế nhanh tam lang xuyên ngôn ca làm quần áo đi mò cá thời điểm cẩn thận từng ly từng tí sợ đem quần áo làm bẩn c h ư ơ một nghìn sáu trăm hai mươi lăm tiểu thụ thụ nha ban đêm hai người ăn một bữa tiệc mà lại lại chán ngán lệch ra hơn phân nửa đêm tam lang ôm buồn ngủ ngôn ca ngón tay một chút lại một chút v ố t ve sợi tóc của nàng hắn cúi đầu mặt t r ô n ở nàng sợi tóc bên trong cọ sát thấp giọng nói tiểu ca ta đại nạn vào ngày mai mặt trời mọc trước đó ngôn ca buồn ngủ nghe nói như thế lẩm bẩm n、no. ô làm sao nhanh như vậy a sau một khắc k i ị m phản ứng một cái giật mình ngồi dậy trừng mắt tam lang têu to cái gì sáng mai mặt trời mọc trước đó nàng nhìn nhìn đã nhanh muốn bình minh s á t trời nhanh như vậy tam lang gật gật đầu đừng lo lắng ta nôn ca không lo lắng chính là đ ấ y lòng chắn chắn khó chịu nàng nói không ra loại cảm giác này đánh gãy tam lang gấp rút lại hỏi nhanh như vậy thời gian ngươi có thể đem tu vi toàn độ cho ta liền không thể kéo dài mấy ngày sao tam lang một tay lôi kéo tay của nàng ấn lấy bả vai nàng khiến cho nàng một lần nữa nằm lại tại trong ngực của mình hai người một lần nữa nằm lại nàng cây trên giường không có việc gì sáng mai mặt trời mọc trước đó ta đều cho ngươi nôn ca được lời này không chỉ có không thể dễ chịu điểm ngược lại trong lòng càng khó chịu hơn rất khó chịu nàng kỳ thật cũng không phải nhớ thương tu vi của hắn a nàng chỉ là chẳng qua là cảm thấy vấn đề này đến quá đột ngột nàng nắm chặt e o của hắn thịt ta ta còn tại làm cho ngươi quần áo đâu là ngươi thích nhất màu trắng ngươi ngươi không thể chờ mấy ngày sao chờ một ngày cũng được một ngày ta liền làm xong lần này ta sẽ không đem tay h áo khe hở ở nhất định sẽ rất thích hợp ngươi nàng thanh âm tội nghiệp có lẽ liền chính nàng đều không có phát giác trong thanh âm vội cùng cầu xin chi ý tam lang e o thịt đều sắp bị nàng v ặ n rơi quả thực đau không được hắn nghĩ có lẽ giờ phút này nàng trong lòng đau cũng cùng hắn hiện tại cái này cảm thụ không sai biệt lắm nàng mặc dù không có tâm mặc dù bởi vì hắn tưới nước quá nhiều đầu g ó c phao có từng điểm từng điểm không quá linh quang nhưng là nàng còn lo lắng hắn còn để ý hắn cái này được rồi hắn sợ nàng lông xù đầu nhẹ nói tiểu ca sinh tử biệt ly chuyện rất bình thường không cần để ở trong lòng nôn ca ta không có tâm nghĩ thả cũng thả không lên cảm thấy mình lời nói có chút giận đùng đùng nàng thở phào bận địu còn nói đúng là ta chính là cảm thấy ngươi cái này đi quá đột ngột ta vốn còn nghĩ tại ngươi trước khi rời đi động thủ làm cho ngươi mấy lần món ăn ngon đâu ta ta còn có thật nhiều nghĩ đối với những chuyện ngươi làm đều không có làm nàng nói nói không biết vì cái gì nước mắt đều chảy ra tam lang ngón tay nhu nhu lau k h o e mắt nàng trời gần sáng đừng khóc ta giúp ngươi mặc quần áo chải đầu có được hay không nôn ca trở mình một cái lại đứng lên ta cũng vì ngươi xuyên nàng một bên giúp hắn mặc quần áo một bên hỏi tam lang ngươi có hay không đau có thể hay không khó chịu có thể hay không rất thống khổ cần muốn ta giúp ngươi sao ta có thể một đau đem ngươi giải quyết để ngươi đau một chút đắng đều không cảm giác được tay nàng sờ lấy cánh tay của hắn eo của hắn sờ lấy bờ vai của hắn lồng ngực của hắn nàng cảm thấy nàng hẳn là muốn đem hắn lưu lại coi như lưu không được thân thể của hắn cũng phải đem hắn lưu tại trong trí nhớ của mình đây là nàng cái thứ nhất phu quân nàng hẳn là hảo hảo đem hắn nhớ kỹ về sau cho dù có vô số phu quân nàng cũng phải đem hắn xếp ở vị trí thứ nhất nàng lời nói này tội nghiệp trong mắt cái kia nước mắt muốn rơi không xong tam lang méo nhéo, nhéo nàng quay hàm cười nhẹ nói không có nghiêm trọng như vậy hắn thần sắc nhìn rất nhẹ nhàng liền tựa như đó cũng không phải một kiện sinh ly tử biệt sự tình liền tựa như cái này rất bình thường nôn ca bị hắn ảnh hưởng đều không có ý tứ c h ả y nước mắt trưng một nghìn sáu trăm hai mươi sáu tiểu thụ thụ nha tam lang cũng túi đầu vì ngôn ca mặc quần áo từng kiện mặc lại giúp nàng đem đầu tóc trải kỹ nho nhỏ lược rơi vào nàng mái tóc đen nhánh bên trên hắn nhớ tới những trong trần thế đó thế giới bên trong tân lương phải lập gia đình thời điểm trải đầu h á t ca. một trải trải đến cùng giàu sang không cần sầu hai trải trải đến cùng vô bệnh lại không lo ba trải trải đến cùng nhiều tử h ữ u nhiều thọ lại trải trải đến đuôi nâng án lại tề mi hai trải trải đến đuôi bị rực t r u n g song phi ba trải trải đến đuôi vĩnh kết đồng tâm nghèo có đầu lại có đôi u đời này t r u n g giàu sang hắn cố ý l ư ợ c từ đỉnh đầu nàng trải lên lại rơi vào nàng đôi tóc lần lượt đều không có bỏ rợ nửa chừng hắn không mê tín thế nhưng là giờ khác này vẫn là hy vọng bọn họ có thể có đầu có đôi u tiểu ca ngươi nói trong chuyện xưa cây nhỏ nếu là biết con kia không xương phượng hoàng liền là năm đó l ừ a gạt nàng con kia tiểu hỏa biết không xương phượng hoàng mới là ôm nàng sinh ra người có thể hay không liền sẽ không nhảy xuống vực sâu nôn ca không biết hắn vì cái gì đột nhiên nói như vậy hắn giúp nàng trải tóc động tác đặc biệt dịu dàng cũng đặc biệt t r ầ m chạp nàng đều bị trải sắp buồn ngủ nghe được cái này cha hỏi nàng mê mơ hồ dán nghĩ nghĩ nói sẽ còn nhảy đi tất cả mọi người chết rồi liền nàng một người còn sống cũng không có ý nghĩa có con kia phượng hoàng bồi tiếp nàng a cũng sẽ không có ý nghĩa sao hẳn là sẽ không có ý nghĩa nôn ca đưa vào một chút mình vẫn là nhảy đi xuống tốt đi một chút không nhảy đi xuống nơi nào có đằng sau cố sự a nàng vốn đang liệt cử vô số nhảy đi xuống lý do thế nhưng là tam lang lại không hỏi lại hắn trầm mặc nàng há hốc mồm cũng không nói thêm vấn đề này dù sao trời đã sáng rồi tại tam lang muốn thời điểm chết hẳn là thảo luận hắn mộ địa mà không phải thảo luận một cái cố sự nôn ca đang muốn hỏi tam lang về sau chôn xương nơi nào tam lang trước nàng một bước nói tiểu ca ngươi về sau quên ta có phải là sẽ càng vui vẻ hơn một điểm nôn ca khẳng định không muốn quên tam lang thế nhưng là nàng hậu cung dở vợ quân đệ nhất nhân về sau muốn lập bảng hiệu đã quên sao có thể đi ta không biết nhưng là không quá muốn quên ngươi à ta cảm thấy nhớ kỹ ngươi ta cũng biết lái tâm tam lang đem thân thể nàng tách ra tới đối mặt hắn nâng lên c ầ m của nàng túi người hôn nàng cái chán ta cũng không nghĩ ngươi quên mất nhưng ta sợ ngươi sẽ khổ sở hắn nhớ kỹ nàng nói áp dao long quên mất sẽ tốt hơn hắn nghĩ nàng hẳn là càng thích quên mất ta hay là không muốn quên mất ta cùng với ngươi vui vẻ như vậy quên hết sẽ rất không có ý nghĩa những cái kia vui vẻ ta đều nhớ tam lang mổ môi của nàng t h i thảo ngươi quên hết không có việc gì ta sẽ nhớ kỹ hắn mặt g á n tại trên mặt của nàng bổ sung ta sẽ vẫn luôn nhớ kỹ vĩnh viễn đều nhớ hắn ôm nôn ca rời đi nhà trên cây cùng một chỗ đứng dưới tàng cây nhìn qua muốn dâng lên thái dương nôn ca ta vẫn là không muốn quên rơi n g ư ờ i tam lang ta sẽ không quên n g ư ờ i phàm nhân sẽ chuyển thế đầu thai ngươi kiếp sau ta sẽ lưu tâm đến lúc đó nếu như ngươi còn thích ta chúng ta liền lại cùng một chỗ nàng cảm thấy mình cái này hứa hẹn đặc biệt chân tình đặc biệt đúng bản bên trong những cái kia tam sinh tam thế người yêu nhóm cho nên nàng ngửa đầu một mặt chân tình nhìn qua tam lang tam lang ta nói đến say ngã ta sẽ tìm được ngươi rồi chuyển thế cái kia ta có thể hay không tại ngươi thần hồn bên trong chừa chút ấn ký đến lúc đó dễ dàng tìm tới ngươi a tam lang túi đầu hôn lên mi tâm của nàng sẽ gặp lại gặp lại chúng ta chính là đoàn viên chương một n trăm hai m ư tiểu thụ thụ nha không đợi nôn ca về ôm tam lang buông tay đem nôn ca buông ra đưa tay sẽ mở một đầu vết nước không gian vết nước không gian bên trong gió lốc giống như gào thét gào thét cự thú như muốn mánh liệt mà ra thôn v ệ hết thảy nôn ca bị thổi làm liền chân đều đứng không yên tam lang cầm lên nàng hướng vết nước không gian bên trong ném đi hắn cũng không có buông tay nàng ra hai kết nối hai tay chỗ tu vi của hắn tại liên tục không ngừng tiến vào lấy thân thể của nàng hắn là thật sự muốn tại thọ tận trước đó đem tu vi đều độ cho nàng nôn ca cảm thấy mình càng thêm kiên định muốn tìm hắn chuyển thế trái tim coi như hắn chuyển thế sau khả năng không thích nàng nàng cũng phải che chở hắn một thế để hắn một thế này đối nàng che chở có tam lang tu vi áp chế vết nước không gian cũng không có rất nhanh khép lại bên trong gió lốc cũng không thể chui ra đi nôn ca một nửa thân thể ở trong vết nước không gian một nửa thân thể bên ngoài khiến cho nàng cảm thấy mình nửa người dưới quả thực giống như là muốn bị gió đao phá thành từng mảnh từng mảnh lại cứ nửa người trên mạnh khỏe thậm chí bởi vì tam lang tu vi tiến vào thân thể nàng còn cảm thấy quanh thân rất thoải mái dễ chịu thật giống sống ở hai thế giới cùng nó đồng thời nôn ca phát giác lúc đầu muốn ra thái dương thiên không đột nhiên mây đen che trời điện tránh lôi minh vô số thiên lôi hướng nàng cùng tam lang vị trí quần quận mà tới nàng coi là những n à y thiên lôi là đập cho tam lang dù sao tam lang nói hôm nay là hắn số tuổi thọ đến thời gian nhưng nàng phát giác những n à y thiên lôi cũng không đập tam lang ngược lại từng cái giống như là mọc mắt đều vòng qua tam lang hướng nàng mà tới may mắn nàng giờ phút này hơn nửa người đều tại vết nước không gian bên trong cũng may mắn tam lang phản ứng cực nhanh đem những thiên lôi đó đá văng b ă n g không bị những khí thế này rào rạt mà đến thiên lôi nện vào nôn ca cảm thấy mình có thể bị nện thành cây cắt bã những n à y thiên lôi tại sao muốn đập nàng a trong thân thể năng lượng dần dần nhiều hơn nôn ca vừa muốn ý đồ giúp đỡ tam lang đánh bay những n à y thiên lôi liền nghe đến tam lang nói ngươi đừng núp đ í c h hắn nói với nàng đừng núp đ í c h rất nhanh liền tốt hắn nói tiếp liền sau khi chết tâm một lần nữa trở lại trong thân thể của ngươi khoảng thời gian này tâm của ngươi một mực tại tụ lại chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa biến thành tâm của ngươi ngươi muốn một lần nữa có lòng thật tốt nôn ca đối đầu hắn bình tĩnh ánh mắt trong điện quang hòa thạch đột nhiên có cái suy nghĩ xông ra nàng hỏi tam lang những n à y thiên lôi bọn nó vì cái gì hướng ta mà tới gió lốc gào thét thiên lôi gào thét nàng thanh âm cực lớn không đợi tam lang đáp lại liền lại kêu to hỏi tam lang ngày hôm nay số tuổi thọ đến người là ngươi vẫn là ta tim vị trí đặc biệt đau giống như là có đồ vật gì ở nơi đó muốn mọc dễ nảy mầm nàng não hải càng là kịch liệt đau nhức vô số hình tượng giống như gió lốc trong đầu gào thét Tam l a n g có chút tiến lên đem nửa người trên của nàng kéo hắn nói đừng lo lắng ta đây chỉ là một bộ phạm thân thể người hủy hoại sẽ phá hủy về sau về sau chúng ta tổng còn có thể gặp lại đến lúc đó ngươi như nguyện ý liền có thể nhớ tới ta hắn mỉm cười nhìn qua nàng trong mắt tất cả đều là dịu dàng cùng q u y ế n luyến hắn cai chán rán lên c h á n của nàng cơ thể hơi run lên trong thân thể s ô n g ra màu trắng bạc lưu quang đem l u ô n ca thân thể bao trùm cùng một chỗ xông vào vết nước không gian vết n ư ớ c không gian khép lại cái kia một cái c h ư ớ c mắt nôn ca nhìn thấy tam lang cô thân thể kia cùng nàng bản thể cây bị thiên lôi kích cho phi yên diệt màu trắng lưu quang vòng quanh nàng nhanh chóng hướng phía trước phóng đi nàng hai tay che ngược vị trí đau hôn mê đây không phải hắn thọ tận thời gian là nàng tâm muốn mọc ra thời gian liệt sau khi chết những cái kia b á n h hào quang màu xanh lục tiến vào trong cơ thể nàng nguyên lai là lòng của nàng chương một n r ă m hai m ư chúc c u n tốt kỳ quái hình tượng như thủy triều mãnh liệt mà đến đem n ô n ca c ắ n quét ngực đau đớn một hồi t h ư ợ n h ư là bị tảng đá lớn đập chúng đau nàng liền tức giận đều không kịp thở một đoạn thời khắc đột nhiên bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn một cái lam thiên bạch vân thanh phong quất vào mặt thời gian vừa vặn nàng cái này khỏa tươi tốt đại thụ bên trong có một con màu đỏ chim chóc tại nàng một đoạn tam xoa c h ặ t cây bên trên m i ễ n cưỡng nằm một bộ muốn chết không sống tản m ạ n bộ dáng n ô n ca không nói chuyện nàng cảm giác đến trong thân thể mình có vô số loại cảm xúc tại nhấp đ ô làm nàng tâm phiền ý loạn lại lại không biết vì sao mà lo lắng không muốn nói chuyện không muốn động thậm chí cũng không nguyện ý suy nghĩ có cái đi chân trần tiểu gia hỏa dẫn theo một thùng nước hướng nàng đi tới thùng rất lớn cơ hồ cùng tiểu gia hỏa thân cao không sai biệt lắm nhưng coi như thế tràn đầy một thùng nước tiểu gia hỏa cứ thế không có điên ra ngoài một dọn những cái kia nước rầm rầm tất cả đều ngã xuống nàng dưới gốc cây tiểu gia hỏa đem nước ngược lại tốt về sau nâng lên mập mạp tay chụp n ô n ca thân cây nương a ngươi nhanh lên tỉnh lại n h a ngươi lại không tỉnh lại ta ba ba liền bị những nữ nhân khác nuốt ăn vào bụng nương đấy ngươi không thể một ngủ lâu như vậy như ngươi vậy gọi lười biếng ai may ta là hiểu chuyện hào hải tử bằng không sớm bỏ tới ngươi trên cây chơi trên thực tế hắn cũng thật làm như vậy nhìn nhìn bốn phía không ai tiểu gia hỏa vạch vạch leo lên cây ném đi sợi dây treo ở trên cây sau đó lại trượt xuống đi đem dây thừng đánh cái kết ngồi tại dây thừng tử thượng bắt đầu nhảy dây nương ngươi nhánh cây này thật rắn chắc à đáng thật cao ta còn muốn cao đến đâu cao đến đâu nao nôn ca mẹ ngươi chứ nàng thô nhất cái này nhánh thân cây mắt nhìn thấy khoan thai lắc lư muốn bị tiểu ra hỏa cho ép gãy rồi cũng may có người chạy tới kịp thời bắt lấy cái này hùng hài tử cứu được nôn ca thân cây cậu tư tại hoa nhi tử cái mông bên trên vỗ hai bàn tay sen và hoa nhi tử quá nặng hắn lại đem hoa nhi tử ném xuống đất cả giận đem mẹ ngươi chân lắc đoạn mất hoa nhi tử chép miệng ta chỉ là chơi đùa mà thôi nơi nào có thể lắc đoạn a cậu tư trừng mắt liếc hắn một cái thầm nghĩ lao nương ngươi chân ta đều không có chơi chắn đâu có thể để ngươi chơi cho ngươi nương tới nước sao hoa nhi tử lập tức gọi tới xong cậu tư lập tức hướng trong tay hắn lấp một bản kinh phật cho ngươi nương đọc một chút sách a mẹ ta tin phật đúng nam nhân kín đáo đưa cho h a n i tử thư lại đem dây thừng không thu lúc này mới kéo lấy bước chân vào phòng hoa nhi tử cái kia biếng nhác thanh âm vang lên lên. quỷ tài tin phật nôn ca nghe hoa nhi tử thanh âm này liền muốn ngủ nhưng nàng không thể ngủ ánh mắt của nàng r ơ i ở phòng ở tầng hai chỗ cửa sổ quả nhiên không bao lâu nam nhân ngồi ở cửa sổ cái khắc bàn từ thượng lục tục trong phòng lại tiến vào rất nhiều người bọn họ đều tại thương nghị sự tình gì ngẫu nhiên nam nhân sẽ nghiêng đầu ánh mắt rơi vào nôn ca trên thân mặc dù sẽ chỉ dừng lại như vậy một cái trước mắt có thể ánh mắt của hắn bên trong quyến luyến cùng dịu dàng vẫn là sẽ để cho n ô n ca tâm khẽ run lên mà lại còn sẽ có đến tiếp sau đau đớn từ tim lan tràn tại toàn thân trên nhánh cây buồn ngủ chim chịu không được qua nhi tử cái này lười dương dương hữu khí vô lực thanh âm u i mẹ ngươi không tin phật nàng tín đồ sinh c h ă m tướng ngươi đi đem cha ngươi phòng ngủ dưới cái gối thả quyển sách kia lấy ra cho ngươi nương nhiệm nhất nghiệm không chừng mẹ ngươi liền tỉnh thật sự chim chóc lời thề s o n sát thật sự hoa nhi tử xoay người chạy ba ba ba ba con kia chim nó nói ngơi đầu giường dưới cái gối thả một bản tiểu hoàng hoàng thư là thật sao chương một nghìn sáu trăm hai mươi chín chúc quân tốt đã liên tục thật nhiều nhật mỗi ngày tỉnh lại nôn ca trên cây con kia chim sẽ không thay đổi tới nước hoa nhi tử giã sẽ không thay đổi cùng cái kia dưới cái gối thả tiểu hoàng hoàng thư nam nhân hắn cũng không thay đổi có đôi khi trời tối người yên hắn sẽ ngồi ở nàng dưới gốc cây cứ như vậy dựa vào nàng có một đêm tại trời mưa to nhưng hắn chưa có trở về phòng dự định vẫn như cũ ngồi ở nàng gốc cây nôn ca gặp hắn toàn thân đều bị dính ướt đến cùng cũng không đành lòng tụ lại lấy c h ạ c cây lá cây đem hắn che chắn thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc hắn nói ngươi có phải hay không là đều nhớ lại tiếng h mưa rơi mưa lớn t h a n h âm hắn thấp như vậy nhưng nôn ca cảm thấy mình không có nghe được hắn cho nên tiếp tục giữ yên lặng ngược lại là con kia tại nàng trên cây dựng cái ổ chim chóc chờ nam người đi rồi về sau dùng miệng gõ gõ nàng thân cây hỏi nàng lúc nào mới muốn nói chuyện nôn ca không muốn nói chuyện chim chóc hay dùng móng ruốt đặt nàng ta nghĩ các nàng qua một thời gian ngắn ta nghĩ thử xuyên qua vết nước không gian thử một chút có thể không thể đi vào nhìn các nàng cũng không biết t a k i ể u có hay không sinh hạ con của ta nếu là sinh không biết là cái nam hải vẫn là nữ hải cũng không biết a kiều có hay không cho đứa bé tìm tiện nghi cha không có tìm ta nghĩ lấy ta lại đi tranh thủ tranh thủ nếu là tìm được ta liền không lộ diện ai sớm biết có một ngày như vậy nói cái gì ta lúc đầu cũng sẽ không để a kiều quên ta ta không trở lại nàng nếu là tìm nam nhân khác ta xem một chút liền đi về sau đi lang thang con kia thối hồ ly ta đi tìm một chút hắn đi ta cảm thấy hắn liêu m ộ i kỹ xảo có điểm đặc sắc muốn đi lấy thỉnh kinh lao tại ngươi cây này bên trên đợi ta đều sợ hãi dù sao cũng phải đi chung quanh một chút nhìn xem ai a k i ề u nhất định đem ta quên không còn một mảnh một lần nữa tìm giống được nàng nếu là không sinh đứa bé kia kỳ thật cũng rất tốt độc thân mụ mụ không dễ làm thanh âm hắn dễ dàng giống như là cùng lão h ư u tại mặc sức tưởng tượng tương lai đáng tiếc không ai phụ họa nói nhiều như vậy rốt cục trầm mặc trầm mặc sau một hồi nhỏ giọng lại hỏi ngôn ca ngươi nói a k i ề u có hay không sinh hạ bé con có hay không cho bé con tìm tiện nghi cha lấy tính tình của nàng nếu là quên ta nói không cho sẽ liền đứa bé cùng một chỗ đánh d ụ n g ta ta đến cùng muốn hay không về đi xem một chút không hề giống hắn vừa mới dễ dàng thanh âm có chút thấp t h ỏ n g có chút khủng hoảng có chút luôn c uống nàng nhẹ nói không có nàng con ở tại trong r ừ n g trúc nàng sinh một đứa con gái là một đầu hồng dao long nàng trong phòng thả kim khâu rộ mỗi ngày đều ngồi ở cửa sổ bên cạnh thiêu thùa may vá nàng theo t h ủ ở không tốt kim tiêm đem nàng ngón tay đều đâm thủng nhưng nàng cùng nàng trên người nữ nhi mặc quần áo đường may tinh tế dày đặc không có chút nào nghiêng lệ nàng một ngày ba bữa mỗi ngày đều là cá hầm ăn rất chịu khó bất quá làm cá đặc biệt đặc biệt khó ăn nàng tính cách b ị trước kia tốt hơn nhiều sẽ không vừa thấy mặt đã kêu đánh têu giết nhưng là cũng trầm mặc rất nhiều lông mày luôn luôn nhũ lên giống như là có tâm sự gì nàng nàng cho tiểu cô nương đặt tên phượng kiều phượng hoàng phượng kiều, kiều. nàng còn nói cho tiểu cô nương ta là tiểu cô nương cô cô tiểu cô nương cùng ta nói cha nàng là con ma chết sớm nữ nhân không thể gả ma chết sớm bằng không cả một đời đều không hạnh phúc ta thời điểm ra đi nàng ngồi ở trên cửa sổ tiếp tục may uy phục có chút túi đầu nhìn từ xa ôn nhã nhàn thụ đặc biệt xinh đẹp c h ư n g một nghìn sáu trăm ba mươi chúc quân tốt nôn ca thanh âm nhẹ nhàng chậm c h ạ m liệt nghe và mê từ n ô n ca trong giọng nói bệnh ra một bộ nàng cùng nữ nhi sinh hoạt thường ngày mãi cho đến ngôn cả không có lời nói qua hồi lâu hắn mới giống như là từ như thế trong tấm hình thoát thân mà ra t r ừ n g mắt nhìn hắn trong hốc mắt có nước mắt rớt xuống những cái kia quần áo đều là ta làm nàng sẽ không may uy phục cũng sẽ không cá hầm ta nói nữ hải tử đặt tên phượng kiều nam hải tử đặt tên phượng giao nàng sinh nữ hải tử còn nhớ do hắn đặt tên phượng kiều nàng rõ ràng đã quên hắn còn nhớ cho hắn liệt nước mắt vừa chảy ra liền phá lên cười a kiều đang chờ ta đâu ta muốn m a đi trở về ta đến m a đi trở về nôn ca không có phụ h ò a hắn nàng lá cây buông xuống cho dù là cái cây hình cũng có thể nhìn ra nàng thất lạc liền phát giác được tâm tình của nàng hỏi ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ trở về sao cái nào sợ bọn họ cùng một chỗ trải qua vô số vị diện đi qua vô số tiểu thế giới nhưng đối với bọn họ tới nói trở về hai chữ này chỉ thích hợp dùng tại quê hương của bọn hắn nôn ca không nói chuyện liệt dừng một chút lại hỏi ngươi không nghĩ về đi xem hắn một chút sao nôn ca nhẹ nói hắn chết làm sao có thể a liệt liếc mắt ai cũng có thể chết hắn làm sao lại chết lần trước hắn chỉ là một cái nhục thân mà thôi nhục thân hủy hoại hắn sẽ còn chuyển thế đ ầ u thai hắn là thiên đạo nhìn chúng súng nhi sẽ không chết dễ dàng như vậy không đợi nôn ca trả lời liệt nhỏ giọng còn nói hắn cùng cái này ở giữa ngươi dù sao cũng phải lựa chọn một cái ngươi không muốn trở về đi là nghĩ tại lưu tại nơi này cùng cái này ở một chỗ sao hắn chết nôn ca thì t h ả o a đệ thế giới này là hỗn độn giới là hắn giúp ta mở thành như vậy ta hiện tại là cái này hỗn độn giới bên trong thần hắn đem thiên đạo từ trên người hắn bóc ra những cái kia tạp nghiệm tất cả đều phong tại tiểu thế giới này bên trong tâm tâm nghiệm nghiệm giúp ta mở hỗn độn giới giúp ta phong thần thiên đạo dung không được nàng dung không được hoàn chỉnh nàng lòng của nàng một khi trở về hoàn chỉnh nàng chính là thiên đạo hủy diệt tồn tại dù sao nàng là hắn sương là hắn duy nhất phản cốt có nàng tại hắn vĩnh viễn cũng không thể phong thần hắn a giúp nàng đem nho nhỏ h ô n độn giới mở thành một cái tiểu thế giới thiên đạo không dung nàng hắn liền là nàng sáng lập một cái thế giới có thể nàng lại tại cuối cùng đem hắn hết t h ể cố gắng đ ề u hóa thành cho tàn nàng nhẹ nhàng tùng tùng nói ra không nguyện ý hủy hắn tất cả cố gắng cùng khổ tâm Ta h i ệ nàng tại vẫn ở nơi vẫn n ở y bị p h o thanh ầ n hắn, hắn dùng chính hắn là bởi giúp vì t ặ n g mới t à nhâm lập Liệt là là hợp thế tồn tại cái này thế trở thiên thiên Hắn không nhà hương, không há hốc mồm, an ủi nàng, hẳn là sẽ không, hắn nói không cho giới cũng gian. nàng, cùng thiên địa dung cái ủi nói này. này an đã, đạo, địa đ ở mồm, sẽ về u Nôn ca nghe vậy, thấp nở nụ、cười. Nàng thanh ca cười. thấp vậy, â thật thấp cực kỳ ai thê ta tự tay đem hắn cuối cùng một sợi thần hồn đánh tan vị diện bên trong hắn đem thuộc về chính hắn thiên đạo sùng nhi năng lượng một chút xíu độ cho nàng treo ở nàng c h ạ c cây bên trên những năm đó nhan lục s ắ c hình trái tim thiên đạo cho hắn năng lượng thiên địa là có thể tạo nên một cái thế giới bảy màu sắc hắn cơ hồ đem tất cả có thể cho đều cho nàng cũng đã sớm thân tử đạo tiêu hắn chỉ chưa cuối cùng một sợi thần hồn rơi vào cái này hỗn độn bên trong tiểu thế giới luân lạc tới cùng những cái kêu ma cùng một chỗ đau khổ dãy r u i tranh thủ đường sống hắn chờ mong nàng phong thần nhớ tới hết thảy chờ mong nàng cùng hắn một lần nữa cùng một chỗ một nhà ba người cùng một chỗ đoàn viên có thể nàng một câu không nguyện ý nhẹ nhàng x ả o x ả o đem hắn cái kia cuối cùng một sợi sinh cơ tan hết hắn nói cho nàng nàng nhớ kỹ thời điểm liền có thể nhớ tới nhưng hắn không biết mỗi cái tiểu thế giới thời gian trôi qua không đồng dạng hắn cùng thời gian của nàng sẽ giao thoa sẽ điên đảo quá khứ của nàng là tương lai của hắn nàng là cây xa xa đất cát vô phong mà động a đệ ta cũng tìm không được nữa hắn rốt cuộc tìm không trở không ký Hắn phong nàng ký ức, nhớ nàng đã quên hắn. Hắn nàng nàng quên về. ức, đã lầu ò n tràn g đ y hy mong, vọng đợi đến nàng n g đợi y ệ n n ý hai ớ tới thể hắn ngày đó. Có thể đúng vậy đó. Có hắn cửa 1631, chúc con tốt. Lầu hai cửa sổ bên cạnh nam nhân đứng ở nơi đó trong bóng đêm hắn như cái màu đen cái bóng đứng không n ú c ních cái này cái này kỳ thật cũng là hắn liệt chỉ là đứng tại cửa sổ cái khác bóng đen ngươi suy nghĩ nhiều quá làm gì như vậy chăm chỉ à, đầu gỗ còn sống đã không dễ dàng chúng ta vẫn là được trăng hay chớ điểm hắn chỉ mình ngươi nhìn ta có thể lưu một cái mạng đến hiện tại khó khăn biết bao à, ta hiện tại cái gì đều không nghĩ đều không nghĩ tới tìm t i ề n kêu báo cái gì huyết h ả i thâm thủ ta gọi ngay bây giờ tính vợ con nhiệt kháng đầu hắn lúc nói lời này tròn căng trong mắt giống như là rót vào q u a n mang đều phát sáng lên nôn ca bình tĩnh nhìn qua hắn mặc dù nàng không nói chuyện nhưng liệt rất có tự giác vỡ ra nhọn miệng hướng nôn ca cà cà cười không cần ghen tị ghen ghét ngươi cũng có thể lão công đứa bé nhiệt kháng đầu hắn thật lâu đợi không được nôn ca đáp lại sợ ra hỏa này lại biến thành một gốc mặc kệ gió táp mưa xa đều vô tri vô giác đại thụ bận bị uy u uy uy kêu to uy đầu gỗ ngươi đừng để tâm vào chuyện vụn vặt nghĩ quần a nói không cho hắn cũng nghĩ đến một ngày như vậy cho nên mới sẽ lưu lại như thế một cái tâm m à cho ngươi uy uy uy đầu gỗ ngươi thế nhưng là khỏa ôm thiên hạ đại thụ a chẳng lẽ ngươi còn muốn tại một cái nam nhân trên thân treo cổ ta cũng không nguyện ý tìm hắn đi báo cái gì huyết h ả i thâm thủ sự tình t r ư ớ c kia quá khứ liền đi qua ngươi vẫn là đã quên tốt chúng ta về sau nhật tử tài là cuộc sống mới à mặc kệ là cái gì giống loài đều phải hướng về phía trước nhìn mới đúng ngươi một cái cây càng nên đi tại thời đại phía trước liệt lại n h ả y một buổi tối nhưng là ngôn ca cũng không tiếp tục trả lời ngược lại là liệt ngủ một giấc sau nhiệt tình tràn đầy bắt đầu tu luyện t í nôn h nhà toán một ngày kia nặng kia về quê m lấy vợ c o Hoa nhi tử vẫn như tử ca ũ mỗi ngày đến cho nôn cho c tới nước. p h mặc là cha hắn không chú ý, liền này cha chú ca cây này trên thân chơi.、Nôn、ca hắn không thân nôn trên Nôn ý, tới sẽ bỏ m kệ hắn làm sao làm ở mỹ đều không có mở miệng nói chuyện đương nhiên mỗi lần ra hỏa này chơi xong đều sẽ bị cha hắn một trận đánh cho tên người trời tối người yên thời điểm liệt hỏi nàng ngươi cũng không thể ngay cả mình con trai ruột đều không nhận đi nôn ca ta không biết làm sao đi đối mặt cái này con trai ruột kỳ thật nói đến cũng không tính là nàng nuôi lớn là cậu tư cái này mà đem oa nhi tử từ một cái chỉ còn một điểm khí tức liền nhục thân cũng không có tồn tại dưỡng đến lớn như vậy cho nên oa nhi tử hô cậu tư ba ba hô phi thường chính xác so sánh với tới nói nôn ca cái này mẹ ruột cũng không phải là cái như vậy đáng tin cậy tồn tại ký ức gom về sau nàng kỳ thật cũng muốn ôm lấy mình cái này oa nhi tử nhưng là gần hương sốt ruột mỗi lần nhìn thấy va nhi tử tại tầm mắt của nàng bên trong nhảy nhót tưng ơ bừng nàng kỳ thật đều có chút mở mịt cùng luống cuống nàng nhìn thấy va nhi tử liền nghĩ đến tam lang không hiểu rõ ngươi loại này g i ả m ồ n kỉnh liệt liếc mắt ngươi nói ngươi một cái cây ngươi nghĩ nhiều như vậy thật sự được không ngươi hiện tại thế nhưng là một gốc thành thần cây đều thành thần không nên là ý chí rộng lớn sao làm sao ngươi biến phải cẩn thận mắt nôn ca hỏi hắn ngươi chừng nào thì nhớ tới lúc trước sự tình liệt trầm mặc một cái t r ớ c mắt nhưng vẫn là về ngươi hồn nguyên bị kéo lúc trở về ta cũng cùng nhau bị hút trở về à, hẳn là bởi vì thân thể ta là tâm của ngươi nguyên nhân ta sau khi trở về liền khôi phục ký ức nôn ca ồ nàng cũng không có yên tĩnh mà là hỏi tiếp lúc trước làm sao không nghĩ lấy giúp ta khôi phục ký ức à? c h ư một nghìn sáu trăm ba mươi hai chúc cô tốt liệt ta cảm thấy ngươi dạng như vậy không tim không phổi thật vui vẻ nôn ca ta đích xác bị ngươi lăn thật vui vẻ ha ha gặp s á c vong nghĩa liệt ta kẽ hở cầu sinh khó khăn biết bao a hai nữ nhân một đài kịch húng chi vẫn là động vật cùng thực vật ở giữa vợ kịch hắn duy hòa rất vất vả nôn ca trầm mặc trầm mặc thật lâu về sau nhẹ nói cái k i a đoạn thời gian hoàn toàn chính xác vui vẻ nhưng nhớ tới ngươi khi dễ cuộc sống của ta nhịn không được vui vẻ ra quá lớn bây giờ nghĩ lên không có nửa điểm tốt đẹp chỉ có khắc cốt mình tâm đau đặc biệt đau đau thời điểm liền nghĩ hắn có phải là so với nàng dạng này đau nhiều gấp mười gấp trăm lần ta tại hai người các ngươi thủ hạ không chết đều xem như mạng lớn ngươi còn không thông cảm ta một chút liệt càng nói càng n g uy khuất duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi ta bây giờ trong nhà lại có nữ tử hữu i có tiểu nhân ai chim sinh gian nan a cái này tố khổ sinh sinh bị hắn nói chuyện ba tháng than ra mấy phần khoe khoang ý vị có cái vợ còn thì ngon sao nôn ca trầm mặc liệt t h ở thật dài một cái nữ trọng tâm trường nói đầu gỗ ngươi nói n g ư ơ i ngươi nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng thôi ngươi nếu là nhớ thương hắn ngươi liền nghĩ biện pháp về đi xem một chút ta trở về không được nôn ca thanh âm thì thảo ta ở đây phong thần lúc trước tự b ạ o không có bản thể cho nên bây giờ cùng hỗn độn tiểu giới hòa là một thể rời đi hỗn độn tiểu giới ta liền sẽ chết vậy nếu không ta giúp ngươi về đi xem một chút nếu là hắn thật còn sống ta giúp ngươi dẫn hắn tới n h à liệt lời này nói ra nhẹ nhàng quá âm thanh nhưng là hắn muốn tới ngươi hiện tại cái này cậu tự làm sao bây giờ tuy nói cùng một chỗ thu hai cái cũng không phải đại sự gì nhưng là hai cái này có đánh nhau hay không ngươi hoa nhi tử minh hiện hướng về hắn cha g ẻ nha cái này muốn đánh nhau khả năng chính là gia đình đại chiến nôn ca không nói chuyện tầng hai cửa sổ bên cạnh cậu tư đứng ở nơi đó không nháy một cái nhìn qua nôn ca cây này chỗ cửa sổ màn cửa tùy phong có chút phiêu đãng mà lên màn lụa đánh vào cậu tư trên cánh tay lại trượt rơi xuống cậu tư rủ xuống mắt nhẹ giọng hỏi ngươi liền ở bên cạnh ta đâu đúng không không có ai đáp lại hắn nôn ca có thể nghe được trên thực tế chỉ cần nàng nghĩ tiểu thế giới này bên trong bất kỳ cái gì thanh â m nàng đều có thể nghe được nàng l i ề n ở bên cạnh hắn những ngày qua chỉ cần thanh tỉnh mặc kệ có ý thức hay là vô ý thức nàng đều sẽ trầm mặc nhìn qua hắn hắn nhìn chăm chú nàng thời điểm nàng không phải là không cũng tại nhìn chăm chú hắn mặc dù là tam lang trên thân tách ra ngoài phân thể nhưng cậu tư kỳ thật cùng tam lang không hề giống nhưng mà mỗi lần nhìn thấy hắn nôn ca không tự chủ được liền sẽ nghĩ tới tam lang cả đời vô số loại khả năng cũng sẽ có vô số loại lựa chọn nhưng nôn ca chưa từng có nghĩ tới có như vậy một ngày nàng sẽ liền cơ hội lựa chọn cũng không có quá khứ đủ loại luôn luôn không ngừng hồi tưởng mỗi lần nghĩ thời điểm tim đau thực sự không được có thể nàng vẫn là không cách nào tự chủ không đứng ở nghĩ những cái kia lúc trước cùng với hắn một chỗ những chuyện kia rõ ràng bình thường vô cùng nhưng mà hiện tại chỉ cần một chút nghĩ liền đau nhức triệt tâm xương cậu tư đưa tay bắt một sợi từ chỗ cửa sổ tiến vào ánh nắng nơi tay chậm rãi bung ra tay bên trong cái gì cũng không có hắn lại xứng sờ nhìn c h ầ m c h ầ m trong lòng bàn tay ta biết ngươi trở về ta biết ngươi không nguyện ý gặp ta thanh âm hắn lẩm bẩm là bởi vì ta không phải hắn cho nên không nguyện ý gặp ta sao ta không phải hắn thanh âm hắn kiên định thì thầm coi như ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m vào ta ta cũng sẽ không là hắn chúc một nghìn sáu trăm ba mươi ba chúc quân tốt không đợi ngôn ca đáp lại hắn thì thầm thanh em biến thành ngoan lệ quyết tuyệt coi như lại có một cơ hội ta vẫn là sẽ cùng hắn đánh nhau chết sống ta cùng hắn ở giữa chỉ có thể sống một cái ngươi cũng chỉ có thể chọn một sống sót chính là ta ngươi chỉ có thể lựa chọn ta ngươi không chọn ta cũng không quan hệ chúng ta ta có thể chờ đến lên thanh em hắn đến cuối cùng là một loại nghĩa vô phản cố bướng bình hắn sống qua nhiều như vậy tiểu thế giới sống qua ngàn thời gian v à n ă m hiện tại điểm ấy chờ đợi với hắn mà nói cũng không tính là gì chờ đợi không đáng sợ đáng sợ chính là dài rằng giặc chờ đợi qua đi chỉ còn hư vô chỉ cần n à n g tại đợi bao lâu hắn đều n g u y ệ n ý nôn ca thanh âm tại hắn trong thai vang lên thật xin lỗi ngươi không phải hắn ta biết thật xin lỗi nôn ca thanh âm thật thấp giống như là gió phất qua lá cây xa xa cắt tấm thanh phong qua vô ngân cầu tư có chút d ư ơ n g mắt ánh mắt rơi vào trong viện cây kia cao vút như đóng thanh thúy tươi tốt trên đại thụ hắn hỏi ngươi ngươi có hay không yêu ta như thế tục khí trá hỏi đại bộ phận thế gian những cái kia ngốc nam ngốc nữ môn mới sẽ nói đi ra hắn nổi lên vô số lần nếu như nàng mở miệng nói chuyện hắn nên nói cái gì có thể lời ra khỏi miệng mới phát giác chính hắn hỏi một câu trâu ngựa không liên quan nàng yêu hắn sao cái này một cái trước mắt hắn thậm chí cũng không dám nghe câu trả lời của nàng đã từng hắn tự tin vô cùng hắn chắc chắn nàng là vợ của hắn nàng lần trước từ nổ cho sau khiến thế giới này một lần nữa có được có thể sinh tồn màu xanh lá cùng nước trí nhớ của hắn cũng gom ở đáy lòng hắn nàng vẫn luôn là vợ của hắn một mực một mực đều đúng thế ký ức gom đối nàng yêu càng nhiều nhưng không xác định cũng nhiều hơn hắn yêu nàng rất yêu rất yêu rất công việc của hắn lấy cũng là bởi vì yêu nàng nhưng tại nàng đáy lòng là thế này phải không nàng đến cùng có hay không yêu hắn nàng yêu là hắn vẫn là người kia hỏi ra lời liền hối hận rồi hắn không có chút nào nguyện ý nghe nàng trả lời cho nên lập tức liền còn nói mặc kệ ngươi có yêu ta hay không hiện tại bên cạnh ngươi cũng chỉ còn lại có ta trong thanh âm mấy phần bá đạo mấy phần bướng bình cũng có mấy phần uỷ khuất ba ngàn bên trong tiểu thế giới ta vẫn luôn vô tâm nôn ca thân ảnh chậm rãi ngưng tụ hình người chậm rãi ra hiện tại trước mặt hắn cùng hắn đặt song song đứng tại cửa sổ bên cạnh cùng một chỗ nhìn xem trong viện nàng cây hình thế gian tình yêu tại vô tâm trong mắt ta tựa như là một trò chơi nàng dưng một chút nhẹ nói thật xin lỗi nhưng hắn lại nhạy cảm bắt lấy nàng trong lời nói lỗ thủng ngươi không nói ngươi có hay không yêu ta hắn quay đầu nhìn chằm chằm mặt mày của nàng s i ngốc nhìn qua ngươi cũng yêu ta đúng hay không yêu sao kỳ thật nhiều khi yêu và không yêu cũng không phải thật sự là điểm mấu chốt còn sống liên sẽ có rất nhiều chuyện siêu việt yêu so sánh trách nhiệm so sánh kiên trì so sánh lấy hay bỏ nôn ca đối đầu ánh mắt của hắn thần s ắ c bình tĩnh ta là tam lang vợ trước kia là hiện tại là về sau vĩnh viễn cũng đều là nàng không đợi hắn trương miệng nói chuyện nói tiếp ngươi giá trị so với ta tốt hơn tồn tại ta không xứng n g ư n i như vậy đối đãi nàng quy xuống cung cung kính kính hướng hắn dập đầu thật xin lỗi cậu tư cúi đầu nhìn qua lấy đầu chia xuống đất nàng nàng quý gối rơi chân hắn một thân màu xanh lam lục váy quanh thân điểm sáng nhảy vọt tựa như là phiên phiên muốn bay đi bớm tựa như chỉ cần hắn một cái trước mắt nàng liền sẽ biến mất ở trước mắt hắn nhìn chằm chằm nàng nháy mắt cũng không nháy mắt cổ họng nhấp nô mấy lần hám i ệ n g lại đều nói không ra lời c h ư ơ một nghìn sáu trăm ba mươi bốn chúc quân tốt hắn muốn hỏi nàng sao có thể tuyệt tình như vậy nàng nói nàng không xứng có thể rõ ràng là nói hắn không xứng một cái khác là trong lòng của nàng yêu vậy hắn đâu hắn là cái gì có phải là nàng cùng người kia đồng dạng ý nghĩ đều cảm thấy hắn là không lộ ra tạp chất là nên vứt bỏ bóc ra hủy diệt tồn tại nàng đến cùng có biết hay không người kia một mực bóc ra tạp chất kỳ thật đều là yêu nàng yêu nàng yêu nàng hắn so người kia càng yêu nàng a hắn mỗi một chiếc hô hấp mỗi một lần trái tim nhảy lên mỗi thời mỗi khắc tồn tại đều là bởi vì yêu nàng hắn tất cả mọi thứ đều là yêu nàng có thể người kia lại xem yêu nàng vì tạp chất người kia chỉ muốn đem những tạp chất này bóc ra vứt bỏ hủy diệt tựa như là tiêu diệt rác rưởi đồng dạng người kia mới thật sự là không xứng thế nhưng là nàng sao có thể bộ dạng này vì cái gì đến hiện tại lại còn muốn lựa chọn người như vậy hắn nhiều lời như vậy một câu cũng nói không nên lời chỉ mong lấy trong mắt của nàng dần dần sinh ra hắc khí nôn ca chậm rãi ngồi dậy ngửa đầu nhìn qua hắn hắn gái kia cơ hồ muốn gào thét mà ra hắc khí tại đối đầu nàng nước nhuận ánh mắt liền chầm rãi lại ép xuống hắn cười khẽ một tiếng thật xin lỗi có làm được cái gì dập đầu có làm được cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ để ý những này ngón tay hắn siết chặt còn không ra khỏi miệng lời nói là coi như nàng muốn đi hắn cũng quyết không có thể nào thả nàng rời đi tiểu thế giới này tiểu thế giới này là nhà của bọn hắn là bọn hắn một nhà ba miệng nhà hắn tuyệt sẽ không thả nàng rời đi nửa bước coi như nàng chết c ũ nàng g chỉ có thể chết thể ở nơi n y à n không trả lời hắn liền lại hỏi hắn đều chết không thể chết lại ngươi dự định làm sao đi tìm hắn mà lại ngươi cùng cái này hỗn độn tiểu giới đã hòa làm một thể ngươi có thể rời đi cái này tiểu giới hắn dự định án binh bất động trước tiên đem ý nghĩ của nàng đánh t r a rõ ràng ta không có ý định đi tìm hắn nôn ca r ủ xuống mắt nhẹ nói nhưng là tiếp tục như vậy chính ta rất khó chịu nàng lông mi thật dài vây giống như là yếu ớt không chịu nổi một cách bướm cậu tư tiến lên muốn đem nàng ôm vào trong ngực nôn ca thân hình lại tiếp theo một cái chớp mắt tránh đi hắn lập tức dừng bước giúp ta chạy đầu đi hắn quay người hướng một bên phòng ngủ đi đến thuộc tại hai người bọn họ phòng ngủ là hắn tự tay bố trí bàn trang điểm là xanh n h ạ t sắc tấm gương biên giới còn có cây diệp điểm s u y ế t hắn vẫn cảm thấy nàng sẽ thích hắn mỗi ngày thanh tỉnh đều sẽ nhìn xem bàn trang điểm tưởng tượng thấy nàng ngồi ở chỗ đó tóc dài tới eo trải đầu lúc đối với hắn ngoái nhìn cười một tiếng vũ mị bộ dáng hắn đi chậm chạp nhưng cũng không quay đầu hắn thần tình trên mặt dịu dàng có thể đáy mắt hắc khí quanh quẩn liền ngay cả khoe môi cũng là dần dần cương thành một tuyến nôn ca do dự một cái chớp mắt đã quyết định nàng l i ề n không nghĩ lại cùng hắn có bất kỳ liên lụy giải quyết dứt khoát đối với hắn mới là tốt nhất nhưng giờ khác này nhìn hắn chậm rãi tiến lên bóng lưng nàng cuối cùng cũng không thể đem cự tuyệt nói ra miệng đành phải yên lặng đi theo cậu tư ngồi ở trước bàn trang điểm đem bích ngọc lược đưa cho nàng sau đó từ kính bên trong nhìn nàng cái này bàn trang điểm là ta tự tay vì ngươi làm cái này trải tử giã là chính ta một chút xíu rèn luyện ra nôn ca tiếp nhận bích ngọc lược rủ xuống mắt không nói gì hắn lúc trước là cái đầu t r ọ c hiện tại tóc đen cực vai chất tóc rất tốt nôn ca lược tay khinh nu chậm rãi vì hắn trải đầu hắn chất tóc mặc dù tốt nhưng tóc đánh kết rất khó trải thông cậu tư n h ì n t r ầ m t r ầ m nàng túi đầu lúc dịu dàng mặt mày ngón tay hắn nắm chặt thanh âm lại khinh nhu ta nơi nào không bằng hắn t r ư ơ n g một nghìn sáu trăm ba mươi lăm chúc c o n tốt nôn ca trải tóc động tác dừng một chút ngươi rất tốt so với hắn càng tốt hơn nôn ca thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp về sau ngươi gặp qua càng tốt hơn cũng sẽ tìm được một cái so với ta người càng tốt hơn thường bạn bên cạnh ngươi ta không nguyện ý thanh âm hắn đột nhiên ngoan lệ sau một khắc quanh thân tất cả đều là hắc khí hướng nàng dũng mánh lao tới ta chỉ cần ngươi ta chỉ cần ngươi nhưng hắn v b a hụt thân hình của nàng tại hắn chạm đến một khắc này tứ tán b í c h ánh sáng màu xanh lục còn như thủy triều từ cửa sổ tuân ra đi tán ở cái này phiến giữa thiên địa thanh âm của nàng lờ mờ còn ghé vào lỗ thai hắn vang vọng ta sẽ đem những cái kia thuộc về hắn ký ức toàn bộ rút ra còn lại hồn nguyên đầy đủ duy trì thế giới này vận chuyển bình thường thật xin lỗi ba chữ rơi bốn phía hết thẻ quy về bình tĩnh liền ngay cả lá cây tiếng xào sạc cũng bị mất cậu tư hắc khí vừa thu lại thân hình hắn vội từ chỗ cửa sổ nhảy một cái mà xuống trực tiếp nhào tới trước đại thụ vừa mới còn xanh lung tùm tươi tốt mà thanh thúy tươi tốt đại thụ bất quá một n g á y mắt lá cây khô héo gió thổi qua hoàng diệp lạc một chỗ không có lá cây thân cành dần dần khô héo dần dần không có nửa điểm sinh mệnh lực cậu tư hốc mắt hiện ra hắc khí gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cây con tia thối phượng hoàng cũng không có trên tầng c â nhất định là nó giúp đỡ nàng rời đi cậu tư siết chặt trong lòng bàn tay hắc khí quanh quẩn hắn giờ phút này bộ dáng tựa hồ muốn nguyên địa bạo tạc một trận gió thổi tới không có có sinh cơ đại thụ ầm ầm một tiếng sụp đổ nhìn thấy sụp đổ trên mặt đất đại thụ cậu tư hốc mắt đều biến thành màu đỏ thấm nhưng sau một khắc hắn n g o à i ý muốn phát giác đại thụ sụp đổ sau dưới gốc cây có một v ệ t nho nhỏ màu xanh lá vừa mịn lại nhỏ mầm đậu bình thường lục nhã tử thậm chí ngay cả mầm đậu thô đều không có hắn sững sờ nhìn c h ầ m c h ầ m cái này lục nha tử rất rất lâu thì t h ả o ta có thể đợi có thể ngươi vẫn là ngươi sao lần này không ai đáp lại hắn gió nổi lên một chỗ lá vàng lạnh rung bay lên tùy phong bốn phía r ậ p r ờ n từ bên ngoài chơi trở về hoa nhi tử kinh ngạc ngao ô một tiếng nhào vào đại thụ trên cành cây nương nương nha ta liền buổi tối hôm qua chính là hàm chơi vụn trộm đãng cái đu dây mà thôi không đến mức đem ngươi đẻ chết đi nương nha từ xưa đều là nương hố con tử làm sao hiện tại thành con trai hố mẹ ô ô ô con trai sai rồi hoa nương ngươi chết quá hoan uổng sớm biết con trai liền không nhảy dây dịu dít anh khóc một hồi hắn lại nhảy dựng lên nhào vào cầu tư trên thân ôm cầu tư cầu ngao ô tiếp tục khóc lớn cha về sau cũng chỉ có ta hai cái sống nương tựa lẫn nhau ô ô ô ta sẽ hảo, hảo hiếu ả o h kính ngài đát về sau ta trưởng thành đem vợ của mình đưa ngươi cầu tư đưa tay nắm lên hắn ném xa đi túi đầu nhìn xem bị hoa nhi tử một cước dấm bẹp cái kia lục nha tử cầu tư mài răng hoác hoác thế này sao lại là hố nương đây chính là cái hố cha hàng có thể đến cùng cũng không nỡ đi đánh hắn ngồi s ổ n người xuống thận trọng đem tiểu lục nha phụ chính lại dùng thổ đem tiểu lục nha dưới đáy vây quanh một vòng sợ hoa nhi tử lại vọt tới tiếp tục dấm một cước hắn liền dứt khoát ngồi ở lục nha bên cạnh ánh mắt không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu lục nha ta giúp ngươi có phải là ngươi liền chọn ta nhưng hắn b g ồ i tiếp nàng rất nhiều lần rất nhiều lần cuối cùng đều là bị ném vứt bỏ cái kia lần này có thể hay không là một ngoại lệ có thể hay không đừng có lại vứt bỏ hắn chân trời ngày dần dần ngã về tây cậu tư duy trì ngồi tư thế cũng không núp đ í t nhìn từ xa đi bóng lưng điệu h ư u tịch mịch giống như nhìn vợ thạch chương một nghìn sáu trăm ba mươi sáu chúc quân tốt x o n g liệt một lần nữa lúc trở về là tại trong linh nhẫn tự bên trong rơi xuống đất đường hầm không thời gian bên trong phong cương cùng hắc ám có thể đem người ý chí và thân thể tha m ả i phá thành mảnh nhỏ hắn thân thể này cho dù là một kiện thượng thừa pháp khí cũng bị phong cương càn quét toàn thân đều là vết thương thân thể suy yếu hắn tại mặt đất b ò lên hồi lâu thẳng đến thở ra hơi cái này mới đứng dậy trước mắt có một gốc bị xét đánh chết cháy đen cây hắn nhìn c h ầ m c h ầ m cây này nhìn một hồi lâu loại kia trở lại quê cũ mừng rỡ bởi vì cái này khỏa cây khô mà nhạt xuống dưới ngầm đầu nhìn về phía bầu trời này sinh ra hắn nuôi nấng hắn cố thổ có hắn thân nhân thê nữ cố thổ hắn rốt cục lần nữa trở về chậm rãi nhắm mắt sau một khắc hắn xuất hiện hình người đưa tay một hạt giống ra hiện tại lòng bàn tay của hắn hắn nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay hạt giống trong miệng nói ta biết ngươi không chết cái này p h i ế n thiên địa cần ngươi phong thần chấp trường nàng cho là ngươi chết rồi cũng không nguyện ý một mình sống đem chính mình non nửa năng lực dùng tại trên người ta t i ệ n ta về nhà tới rời đi hôn độ giới nàng chính là tử vật nàng sinh tại đây ở giữa lớn ở nơi đây cho dù chết cũng nên lá dụng về cội liệt lời còn chưa nói hết một trận gió thổi tới trong lòng bàn tay hắn bên trong hạt giống bị thổi rơi vừa lúc rơi vào tại cây kia cháy đen cây khô thân cây bên trong liệt há hốc mồm lại không lại nói tiếp quay đầu đi vài bước lại về nhìn thời điểm ngạc nhiên phát hiện cây kia vừa mới vẫn là cháy đen heo v ứ a chết cây trụ cột bên trên dĩ nhiên mọc ra mấy cái lục nha ánh mắt của hắn có chút phức tạp tối nghĩa đến cùng cũng không có cứ như vậy rời đi mà là còn nói nàng đem ký ức b ố c ra hỗn độn giới bên trong lưu lại chính là trống rỗng theo ta rời đi nàng tầm tâm niệm niệm chỉ có ngươi ngươi như đã không cách nào yêu cũng đừng có lại trêu chọc nàng lại muốn dám đả thương lòng của nàng ta sẽ giết ngươi ta nói được thì làm được gió thổi qua hắn trong hai hắn nghe được có thanh âm thật thấp nói nàng là thịt của ta bên trong xương ta làm sao lại bỏ được tổn thương nàng liệt há hốc mồm không phản b ắ t được nguyên điệu lại đứng đó một lúc lâu nhìn cái kia cây, cây khô nảy m ầ m dần dần tươi tốt liệt mới n h ẹ nói a tỉ lần này muốn mạnh khỏe đi vài bước hắn dừng lại không có lại quay đầu mà hơi hơi cúi đầu nói thật xin lỗi mặc dù phượng hoàng cốc bởi vì cái này ra hỏa hủy diệt nhưng cũng không cách nào xóa đi phượng hoàng cốc có lỗi với này ra hỏa cùng hắn có lỗi với này ra hỏa sự tình cái này một tiếng thật xin lỗi nói ra dù là giữa thiên địa lại không bất kỳ thanh âm gì đáp lại hắn có thể liệt c h i ế u nặng trong đầu dễ chịu rất nhiều không có ta ngươi cùng a tỷ cũng sẽ không có nhiều như vậy khó khăn chắc trở phượng hoàng cấp thủ ta sẽ không tìm ngươi báo cũng sẽ không h ậ n ngươi nhưng ta cũng sẽ không nhận ngươi người ca ca này rời đi linh nhận tự liệt cơ hồ là không kịp chờ đợi chạy tới cái rừng trúc kia nhỏ khe bên ngoài l o a n thoáng nghe được trẻ thơ thanh âm tại bất mãn gọi nương nương ngươi cho ta khe hở váy đều nhỏ a ta đều không thể mặc A. hắn môi r i ắ c kiểu cơ hồ là không chút do dự nhanh chóng xuyên qua rừng trúc hướng hắn quen thuộc phòng trúc nhỏ chạy tới lão bà hoa nhi tử ta tới rồi ba quyển sách xong ba lại một bản viết xong cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh cũng phải cùng rất nhiều các độc giả nói tạm biệt ta thật sự là không bỏ a dẫn phần cuối chương tiết tên trúc quân tốt coi như phân biệt cũng hy vọng tất cả mọi người mạnh khỏe đương nhiên nhất định phải để cử béo hoàn tất văn xuyên nhanh pháo hôi nữ phụ xuyên nhanh nữ phụ nhân vật phản diện bủ cường thế t r e o trọc cùng hiện tại đang nhiều kỳ văn xuyên nhanh mười ngàn người mê h á t hoa đi đại lão ân hy vọng nói tạm biệt liền thật sự sẽ ở mới văn bên trong nhìn đến mọi người chờ mong lại gặp nhau mặt dễ thương